Trường 101, không nói đến nghiêm gia loạn thành cái dạng gì, đêm đó vệ thành đem kế tiếp nói cho người trong nhà nghe. Ngô bà tử hào không thoải mái, nàng cao hứng đến ăn nhiều nửa chén cơm, vệ phụ cũng đang nói hoàng thượng thánh minh, cho nên nói người liền không thể khởi ý xấu, chỉ cần làm chuyện xấu bị phát hiện là sớm hay muộn. Trước khi tổng nghe người ta nói, một người biết đến sự mới kêu bí mật, chẳng sợ chỉ ngươi một người biết, kia còn khả năng nói nói mớ ai đúng rồi bị đuổi ra hàn lâm viện cái này trừng phạt là rất trọng đi vệ thành nói thực trọng so ở thuận thiên phủ nha môn ai một đốn bản tử muốn trọng quá nhiều liền nói quán tuyển tiến vào thứ cát sĩ hảo chẳng sợ ở tán quán khảo hạch thời điểm biểu hiện không tốt bị ngoại phóng đi ra ngoài làm quan cũng coi như là hàn lâm viện xuất thân bị trục xuất đi loại này hàn lâm viện về sau lại sẽ không thừa nhận hắn trạng nguyên cập đệ rơi vào kết cục này là vô cùng nhục nhã. Hôm nay cái nếu không phải sai dịch phản ứng kịp thời. Hắn làm không hào sẽ một đầu đâm chết. Căn bản không mặt mũi trở về. Bổn gia ra như vậy vóc lang. Huynh đệ đi theo không dám ngẩn đầu. Khương mật vốn dĩ tay trái ôm tuyên bảo. Tay phải cầm chiếc đũa ăn cơm. Xem như từ thèm ăn cũng chọn canh trứng huy hắn một ngủ. Tuyên bảo nửa tuổi nhiều. Nhớ rõ nghiên mực nửa tuổi thời điểm đều ở chuẩn bị cai sữa. Hắn lúc ấy có thể ăn không ít đồ vật. Nấu thật sự lạn cháo, canh chứng bao gồm đồ ăn cháo đều uy, khương mật mới vừa cấp tuyên bảo uy một cái miệng nhỏ. Nghe nam nhân nói như vậy, liền tiếp một câu hắn trừng phạt đúng tội, này so thượng nhà ta tới trộm tới đoạt đều ác độc. Hắn nếu tới trộm tới đoạt, chẳng sợ thành ta cũng chỉ mệt chút tài vật, cái kia độc kế nếu là thành, không phải đoạn ngươi tiền đồ, liền không nói ngươi những cái đó khát vọng, ta chuyển đến kinh thành lúc sau cũng không lại trồng trọt ăn uống đều trông cậy vào ngươi đâu. Niên mực nghe được lời này, ở thịt viên thượng mãnh gặm một ngụm, khương mật không chú ý tới. Ngô bà tử vui vẻ, cũng không ai đoạt ngươi. Cấp gì? Hắn phồng lên quai hàm nhai nhai nhai, nhai lặn nuốt xuống đi mới nói. Ta vội vã lớn lên, vội vã lớn lên là muốn làm gì? Làm nương trông cậy vào ta nha. Vệ thành liếc nhìn hắn một cái, phải làm trong nhà trụ cột cũng không phải là dễ dàng như vậy sự. Ta là ca ca, ta lại không sợ khổ, nhiên mực cân nhắc chờ hắn lên làm trạng nguyên liền phải đi cầu hoàng đế lão ra. Làm cha nhàn dỗi ở nhà hiếu thuận ra nãi hầu hạ mẻ. Như vậy nghĩ, hắn lại mạnh ăn hai khẩu, mạnh ăn hai khẩu lúc sau xem nương còn ở uy đệ để ăn trứng. Còn nói đâu, nói thịt mới ăn ngon, xem hắn còn tính toán cầm chén gặm thiếu thịt heo viên phân cho đệ đệ. Khương mật chỉ cảm thấy buồn cười, nhiên mực chính người ăn. Đệ đệ còn không thể ăn thịt, hắn nhai không lản, cũng tiêu hóa không được, nga, đệ đệ không ăn nương ăn sao, nương lớn như vậy người còn dùng người uy, kia hảo bá, khương mật cùng nhiên mực một đi một về, cũng chưa khiến cho thuyên bảo chú ý, người khác tiểu nghe không hiểu sao, muỗng nhỏ rũi đến trước mặt hắn liền há mồm, nuốt xuống đi cũng không xảo muốn ăn xong một ngụm, liền nhìn chằm chằm hắn nương vạt áo hoặc là đại sảnh bài trí xem. Xem mệt mỏi không câu nệ cái gì tư thế đều có thể nhắm mắt. Vừa rồi ôm uy hắn. Nói nói mấy câu công phu người đã ghé vào trong lòng ngực ngủ rồi. Bên miệng dường như còn treo nước miếng. Khương mật thở dài. Thật không biết hắn là giống ai. Như thế nào tuyên bảo lại ngủ rồi. Đúng vậy. Ta cùng hắn ca ca nói hai câu lời nói liền ngủ rồi. Trời tối sao. Điểm đèn trong phòng cũng vẫn là ám. Là dễ dàng mệt dã rời. Hắn lại tiểu không như vậy nhiều tinh lực. Nếu ngủ rồi ngươi cho hắn lau lau miệng, đem người ôm hồi tiểu trên giường đi, ngươi trở về hảo ăn sống khẩu cơm. Liền như vậy ôm hắn còn ngủ không an ổn, phóng trên giường đi cũng hảo, Khương Mật đứng dậy đem người ôm đi chính phòng. Chính phòng bởi vì là nhị lão trụ, lãnh lên tổng thiêu giường đất, liên quan trong phòng cũng ấm áp rất nhiều. Tuyên bảo tiểu giường liền bãi ở chính phòng, Khương Mật tiểu tâm buông hắn, đem chăn dịch hảo. Xem hắn ngủ đến rất kiên định không ở động mới đứng dậy ra khỏi phòng. Nàng khi trở về nhiên mực đều ăn no. Ở cùng hắn cha nói chuyện. Xem hắn nương tiến vào liền hỏi. Đệ đệ ngủ, đúng vậy. Đệ đệ ngủ, hắn thật có thể ngủ. Cùng heo con dường như. Nghe được lời này, khương mật dương mắt chiều nam nhân nhìn lại. Vệ thành tràn đầy vô tội. Không phải ta giáo, nhiên mực còn không có minh bạch. Xem hắn cha, lại xem hắn nương. Hỏi cái gì không phải cha giáo. Muốn biết a, tưởng, thật muốn biết, nương mau nói sao? Cha ngươi trước kia ở bên ngoài đọc sách, trở về gặp ngươi tổng nói béo, cùng trong giới heo con dường như, ta là heo con, kia hắn không phải heo cha. Nhiên Mực nói xong liền cảm giác trên mặt thịt thịt bị hắn nương bóp lấy. Hắn nương cười đến nhưng ôn nhu, cười tủm tỉm hỏi, kia hắn là heo cha, ta lại là gì? Nga khoát, nói sai lời nói, hắn truyền chồng mắt nghĩ nghĩ. Miêu Bổ nói, Là heo tiên nữ, khương mật buông ra nhéo hắn thịt thịt ngón tay, lật qua năm đi theo liền năm tuổi, đến có điểm kiêng kỵ, đừng học bên ngoài có chút người gì lời nói đều nói. Có nghe hay không, cha hắn trước nói ta là heo con, người cũng nói người đệ đệ, hảo bá, ta không nói, khương mật làm hắn ăn được liền hạ bàn đi, chính mình vội vàng ăn một lát cơm, sau khi ăn xong đứng dậy muốn thu thập chén đũa, ngô bà tử cũng không đoạt, trực tiếp tiến nhà bếp đi nấu nước. Tiên Nhi quá lãnh, gần đây đều là đói nước ấm rửa chén, nước lạnh đông lạnh tay. Ở nhà bếp bận việc thời điểm, Khương Mật nhớ tới nàng gần nhất tính toán sự tình. Nói, nương ta cùng ngài thương lượng chuyện này Nhi, gì, tổng không phải lại nằm mơ. Đảo không phải, phía trước chúng ta không phải được hoàng thượng thưởng vàng bạc. Liền như vậy Phóng cũng sẽ không hạ nhãi con, còn sợ lộ phú cho người ta theo dõi. Nương nói ta có phải hay không cũng ở bên này đặt mua chút đồng ruộng. Làm 3 năm 10 mẫu 1 năm cũng có thể thu không ít thuê. Người nói cái này ta cũng nghĩ tới. Ta lại sợ quay đầu lại ngươi lại hoài thượng. Người nhiều viện này trụ không khai. Đến lúc đó không được đặt mua nhà mới. Khương Mật nghĩ nghĩ, nói. Bọn họ huynh đệ chắp phá trụ một gian cũng đúng. Không cần phải gấp gáp tách ra. Kia nếu là sinh phúc nữ đâu. Nương không phải nói nhà ta có sinh như từ truyền thống. Muốn cái cô nương không dễ dàng như vậy. Cũng sẽ có vạn nhất. Từ hoài thượng đến sinh hạ tới chính là một năm, ba tuổi trước cũng không thể làm nàng chính mình trụ một phòng. Chẳng sợ sinh phúc nữ cũng không cần phải gấp gáp cho nàng thu thập nhà ở. Thấy thế nào đều là mua đất có lợi, còn có chuyện này, tướng công hiện tại phẩm giai tuy rằng không cao lắm, không chịu nổi hoàng thượng coi trọng hắn. Này không đều có người đỏ mắt tới hại hắn, chúng ta sân tiểu, nhân ra không biện pháp cấp ta đưa những cái đó lung tung rối loạn người. Nếu là hiện tại liền dọn rộng mở địa phương, nói không hảo đi theo liền có người đưa thị thiếp đưa nô tài. Đưa tới người chi tiết đều không rõ ràng lắm, có thể thu sao, lão bà tử trướng mắt mắt ai còn có thể bức ta thu. Hắn dám bức ta nhận lấy ta có rất nhiều biện pháp thu thập. Bất quá thức phụ nhi ngươi nói được cũng có đạo lý. Viện này ở khá tốt, không bệnh không tai còn rất vượng tam lang, người xem hắn thăng quan nhiều khối, không dọn liền không dọn. Đến nỗi mua đất chuyện này, còn muốn cùng cha ngươi bọn họ thương lượng nhìn xem, ta là nghị tướng công bổng lộc cung chúng ta ăn uống đủ rồi. Mặt sau nghiên mực cùng tuyên bảo lớn lên chút đọc sách phải dùng tiền. Bạc dùng một hai liền ít đi một hai, dù sao cũng phải ngẫm lại biện pháp, ngô bà tử nghe minh bạch, làm đừng nóng vội, này một hai ngày cũng làm không xong, đến từ từ tới. Đêm đó thượng dường đất lúc sau ngô bà tử liền cùng nam nhân thương lượng. Vệ lão nhân không ý kiến, còn thực duy trì, hắn ý tưởng truyền thống thật sự, cảm thấy mà chính là căn, Khương Mật cũng đem việc này cùng vệ thành nói, vệ thành cảm thấy đều hảo, kia vốn chính là hoàng thượng cho ngươi ban thường, như thế nào an bài ngươi nói liền tính, Khương Mật nghe lão đại không vui, lấy khủyu tay tế tễ, tễ hắn, ta là phu thê, chuyện gì đều đến có thương có lược, nào có một người định đoạt, ngươi nói trong nhà này đó lông gà vò tỏi chuyện nhỏ liền thôi. Mua trạch trí mà là đại sự. Vệ thành xin khoan dung nói. Ta giảng nói bậy. Mua đất thực hào. Không nói có thể trợ cấp trong nhà. Có điền có mà cha mẹ trong lòng kiên định chút. Quay đầu lại hỏi một chút cha. Cũng cảm thấy hảo liền có thể tìm kiếm nhìn xem. Đi theo muốn tới cửa ải cuối năm. Đòi nợ lại nên bận việc lên. Cấp thấu tiền không chuẩn sẽ bán. Khương mật như vậy tính toán. Cũng cùng vệ thành nói lời nói thật. Người đều là lục phẩm quan. Ta này tiểu phá sân sấn không thượng ngươi, ta cũng tưởng dọn đi hào chỗ ở, nghĩ trước mắt không lớn thích hợp, ít nhất chờ triều đình thượng an ổn chút, địa phương rộng mở, ở là thoải mái, quan trên hoặc là đồng liêu tặng người tới ngươi đều không hào cự tuyệt. Không thu đắc tội với người, nhận lấy không chuẩn chính là cái không bớt lo, nàng nói được càng nhiều vệ thành càng nhịn không được, nghe được mặt sau đều cười ra tới, nói chính sự đâu, cười gì. Biết ngươi là vì ta cùng chúng ta một nhà an nguy suy xét. Không phải ở ghen, Khương Mật, biết liền hảo, vì ngươi thao toái tâm. Là là là, là ta không tốt, trên đời này đánh giá tìm không ra so với ta càng xui xẻo người Khương Mật nắm hắn tay nói, cũng không phải như vậy hồi sự, ngươi bổng sao, nhân ra ghen ghét ngươi, lại cho rằng kéo ngươi xuống dưới hắn liền có cơ hội. Là ý định muốn hại ngươi cùng vận khi tốt hư không quan hệ. Giống lần này sự, nếu không phải trước tiên biết trước, mặc cho ai đều đến có hại, cũng liền nương như vậy mới có thể đem nàng bãi bình. Người không được, người những cái đó đồng liêu đều không được, các người người đọc sách ai có thể mặt đến xe mặt cùng nàng cãi cọ Nhiêm úp hắn ăn đến giáo huấn ta không nói hắn, kia nói gì, nói nương hai ngày này lại ở của trách đại ca nhị ca bọn họ. Đề tài này nhảy đến quá nhanh, vệ thành nhất thời còn không có phản ứng lại đây. Quá trong chốc lát mới hỏi sao lại thế này, không phải ở thỉnh may vá làm siêm y sao, nhìn đến những cái đó nguyên liệu nương liền nghĩ tới, nói làm người viết như vậy một phong thơ, sao quê quán kia đầu vẫn là không hồi âm tới, nương nghĩ mừng thọ thời điểm không thu đến, năm trước đồng nên thu được, rốt cuộc ra tới ba năm, nàng có chút nhớ thương quê quán nhân sự vật, ta nói cũng không phải tùy thời đều có đoàn xe bắc đi lên kinh thành. Khả năng đại ca nhị ca viết tin không đuổi kịp tranh. Cũng là chúng ta dọt đến quá xa. Muốn liên lạc thực không có phương tiện. Vệ thành không biết nên như thế nào đánh giá. Hắn làm huynh đệ không hảo nói thẳng ca ca không phải. Nói cũng vô ích. Chỉ là làm khương mật nghĩ biện pháp nói sang chuyện khác. Đừng làm cho nương nhớ thương. Cho nên ta làm ơn nhiên mực. Làm hắn đi làm ồn ào. Trước mặt náo nhiệt liền phân không ra thần tới miên man suy nghĩ. Mùa đất cũng đúng không? bằng không như thế nào sẽ tại đây mấu chốt đề. Khương Mật khẽ cười một tiếng, ta thành thân 6 năm ngươi đem ta sờ đến thấu thấu. Tưởng gì ngươi đều biết, Vệ Thành cũng cười, kia bằng không như thế nào là phu thê. Chương 102, người nhàn rỗi mới có thể tưởng này tưởng kia, vội lên liền không kia tâm tư. Ngô bà tử quay đầu lại liền đem trong nhà tích tụ điểm một lần. Điểm xong cùng Khương Mật cộng lại lưu lại một bộ phận phòng thân. Đem đa số cầm đi thêm mẫu. Chuyện này là mẹ chồng nàng dâu hai cái đề. Tìm kiếm hỏi thăm còn phải vệ lão nhân đi. sau lại mấy ngày vệ lão nhân đều ở bận việc cái này. Bình thường tưởng mua cái một vài mẫu đất dễ dàng. Một hơi muốn thêm đến nhiều. Lại không nghĩ muốn linh tinh vụn vặt hợp lại. Này liền có chút phiền phức. Vệ lão nhân hoạt động mấy ngày. Còn không có tìm kiếm đến thích hợp. Nhưng thật ra nghe xong chút việc vui. Gần nhất hai ngày hắn trở về liền cùng bà Nương nói lòng dạ hiểm độc trạng nguyên làm chuyện xấu ở bên ngoài truyền khắp. Đều nói hắn sách thánh hiền đọc đến trong bụng chó đi. Cũng không biết là như thế nào lên làm trạng nguyên. Hắn là gia đình giàu có. Dân chúng không dám trực tiếp chỉ vào người mắng. Sau lưng nói thầm nhiều. Này trạng nguyên liên lụy toàn ra thanh danh. Đều nói hắn ra môn phong bất chính. Vốn dĩ nề nếp gia đình chính cũng giáo không thành như vậy người thường tật xấu cũng chính là thích chiếm tiện nghi keo kiệt ích kỷ, dám như vậy hại người có mấy cái? Chúng ta nhàn dỗi không có việc gì nói hai câu liền tính. Tam Lang đã trở lại đừng lại nói này đó, lăn qua lộn lại không mới mẻ. hắn không thích nghe. Vệ lão nhân gật gật đầu, còn nghe người ta nói Hàn Lâm viện thanh nhàn, uống một ngụm trà chính là một ngày. Chúng ta như từ đủ vội, vội còn không tốt, vội đã nói lên mặt trên coi trọng hắn coi trọng hắn mới có thể đem lớn nhỏ sự giao cho hắn làm. Vệ lão nhân lười đến cùng bà Nương nói, hắn tổng cảm thấy lão tam có việc gạt, nghe người ta nói hàn lâm viện làm chính là biên thư tu thư linh tinh sự. Không giống có chút nha môn cấp tốc, chẳng sợ đến hoàng thượng trước mặt cũng chính là đọc cái thư nói kinh. Sao mỗi ngày ngao đến nửa đêm, hắn ngao cái gì, nghĩ đến lão tam từ trước kia cứ như vậy, có khó khăn không yêu cùng trong nhà nói, thường xuyên bản thân chống. Hiện tại là đương quan, tính tình tổng sẽ không thay đổi, vệ lão nhân bưng lên trà nóng uống một ngủ, nghĩ thầm xuất thân không tốt muốn hết khổ thật là quá không dễ dàng. Người khác chỉ nhìn đến tam lang người trước phong cảnh, cũng liền nhà mình mấy tài ăn nói biết người khác sau trả giá nhiều ít. Này đó phỏng đoán cơ bản đều đối, vệ thành đích xác không phải ở vì hàn lâm quan thuộc bổn phận về điểm này sự bận việc. Hắn là vì hoàng thượng vội, tiền triều cùng hậu cung đều làm hoàng thượng không thoải mái. Muốn nói trên triều đình kỳ thật có vài cổ thế lực. Hậu tộc là nhất sinh động đồng thời cũng để cho hoàng đế khó chịu. Quốc trưởng đứng hàng tam công, môn sinh vô số, không nói đến vì thái tử tới đầu quan viên. Chỉ nói hoàng hậu bổn ra thế lực liền không nhỏ. Muốn động bọn họ, khó khăn thật mạnh, càn nguyên đế hỏi qua vệ thành. Nếu có người một nhà, lão gia tử không có lúc sau con của hắn kế thừa ra chủ chi vị. Lẽ ra phía dưới nô tài hẳn là đồng tâm hiệp lực vì tân đương gia hiệu lực. Nhưng này đó nô tài đi theo lão đương gia thời gian dài. Quản việc nhiều, tâm cũng lớn, một đám đều tưởng hư cấu tân đương gia. Muốn cho hắn làm con rối Tân đương gia tình cảnh thập phần không tốt. Hắn muốn xoay người nên làm như thế nào. Vệ thành nói tá lực đả lực. Nô tài chi gian cũng sẽ có mâu thuẫn. Sẽ có không phục, trong đó một cái được yêu thích. Tất nhiên sẽ uy hiếp đến mặt khác chỉ cần cấp một cơ hội, không cần đương ra ra tay bọn họ bản thân liền sẽ đấu lên. Đến lúc đó trai cò đánh nhau ngựa ông được lợi, lời này cũng nói đến hoàng đế tâm khảm thượng, tá lực đả lực a, thật đúng là cái biện pháp. Phía trước liền nói quá, thượng giới tuyển tiến công phi tần có mấy cái suất thân pha cao. Phía trước hoàng đế không đặc biệt yêu ái ai, ai, hắn gần nhất nhưng thật ra sủng hạnh Mẫn phi vài lần. Ngẫu nhiên nói lên còn khen Mẫn phi chi phụ Nói đại tướng quân kiêu dũng, này đều không thể xưng là long sủng tại hậu cung lại lại là độc nhất phân, đều nói mẫn phi nương nương chỉ cần thoải mái liền có thể đề vị phân thăng quý phi. Hoàng hậu có thể thống khoái sao, nàng hận a nhất thống hận còn không phải này đó nữ nhân phân đi nàng trượng phu. Mà là nàng hao hết tâm tư hoàng thượng cũng không tới khôn ninh cung. Hướng mẫn phi kia đầu nhưng thật ra chạy trốn cần, hoàng hậu xem mẫn phi không vừa mắt, hậu cung tranh đấu cùng nhau. Tiền triều liền đi theo khẩn trương lên, hậu tộc nhiều văn thần, mẫn phi là tướng môn nữ, cho nhau chi gian vốn là tồn cọ sát, gần nhất xem đối phương càng không vừa mắt, nhưng thật ra còn không có bùng nổ cái gì xung đột. Bất quá cũng cũng chỉ thiếu một cái kíp nổ, Càn nguyên đế rất có kiên nhẫn, hắn vẫn luôn đang đợi, chờ cái thích hợp cơ hội, liền ở trừ tịch cung đình dạ yến thưởng, cơ hội tới, năm nay cùng yến cùng năm rồi giống nhau. Tam phẩm trở lên quan viên có thể huề phu nhân con cái tiến cung. Quân thần cùng nhạc, vệ thành chính là cái lục phẩm quan. Này cùng hắn gì quan hệ không có. Nửa buổi chiều hắn liền cùng đồng liêu cho nhau nói cắt thường lời nói. Hạ nha môn về nhà trên đường xem bên đường cửa hàng còn không có đóng cửa. Hắn còn đi mua mứt hoa quả tô bánh. tình chủ quán bao hảo một đường đề về nhà chung. Trở về này một đường hắn liền suy nghĩ. Nương cùng tức phụ nhi khẳng định ở bếp thượng Cha có lẽ ở dọn dẹp sân, tuyên bảo ở ngủ, đến nỗi nghiên mực, nếu không phải ở chơi xa bàn chính là ở chơi tuyết. Trở về vừa thấy, không toàn đoán đối, nương ở thiết thịt, mật nương đứng ở bệ bếp trước, trong tay cầm nồi sản, nàng hai đích xác ở vì cơm tất nhiên bận việc, vệ thành tìm mùi hương nghi qua đi chào hỏi, đang muốn đem trong tay giấy bao đề hồi trong sảnh liền nghe mật nương nói, người thượng thư phòng đi xem một chút. Vệ thành phản ứng đầu tiên chính là nghiên mực thượng hắn thư phòng hồ nháo đi. Hắn xuyên qua sân qua đi, đẩy cửa ra vừa thấy, cha cùng nghiên mực đều ở bên trong. Một cái ở nghiên mặc, một cái đứng ở trên ghế bắt lấy bút lông đại khai đại hợp viết phúc tự nhi đâu. Vệ thành không đánh cái vang liền đẩy cửa ra, gió lạnh thổi vào tới đông lạnh đến nghiên mực một run run. Trên tay chảo bút lông ở hồng trên giấy vẽ ra cái đạo đạo. Này trương viết nửa ngày tự nhi liền đạp hư. Hắn nhìn chằm chằm trước mặt phô khai hồng giấy, nhìn chằm chằm nửa ngày, đột nhiên quay đầu đi xem vệ thành, người bồi ta phúc tử, vệ thành gỡ xuống bị hắn trộp trong tay viết dạng thẳng chân bút lông. Ta còn không có làm người bồi ta bút, vệ lão nhân hắc hắc cười nói, không dám đạp hư ngươi đồ vật, đây là ngươi nương mua kém bút, xem nhiên mực học lâu như vậy tử, nói làm hắn viết hai chương tới, nhiên mực nghe xong đã có nắm chắc, nói đúng, không sai, là nãy làm viết ngươi cầm bút tư thế không đúng, ta nói viết chữ phải có lực đạo cũng không phải làm người bắt đặt bút viết dùng sức hướng trên giấy sử. Vệ thành đi qua đi một lần nữa chọn chi bút, chấm mặt, đưa cho nghiên Mực làm hắn nắm lấy, sửa đúng hai lần xem hắn nắm đúng rồi mới dùng bàn tay to bao tay nhỏ dẫn hắn viết cái phúc Nhiên Mực vốn dĩ thở phì phì, làm hắn mang theo viết vài nét bút còn nghiện rồi, học đương tra động tác chính mình lại viết cái phúc đối lập vừa thấy, thật xấu. Chờ ta về sau giống ngươi lớn như vậy khẳng định có thể viết đến hảo. So ngươi muốn hảo, ta vài tuổi học tử, ta là điều kiện gì, ngươi nếu là còn không bằng ta. Kia thuần túy là đạp hư đồ vật, nhìn mực không để ý tới hắn, cúi đầu tiếp tục đồ viết lung tung viết, xem hắn chơi đến không sai biệt lắm. Vệ thành thu trong tay hắn bốt, không đã ghiền mặt sau hai ngày lại dậy ngươi, đi bắt tay giặt sạch, còn có mặt mũi thược, lấy nước ấm cùng nhau rửa sạch sẽ. Trở về trên đường ta mua mứt hoa quả tô bánh, người nếm thử hương vị. Nghe xong lời này, nhiên mực mới không xảo không nháo tùy ý vệ thành ôm hắn xuống đất. Hắn đứng vững lúc sau liền từ trong thư phòng chạy ra đi. Vệ lão nhân sợ hắn chạy nhanh té ngã, đuổi theo cũng muốn đi ra ngoài. Liền phát hiện như tử giơ tay đem nhiên mực dẫm quá ghế dịch đến một bên. Hắn bản thân đứng ở án trước bàn, đoan trang khởi nhiên mực viết tử Cha không đi rửa tay nhìn ta làm cái gì, cũng không có gì, chính là cảm thấy nhiên mực có thể viết thành như vậy thực không tồi. Vệ thành gật gật đầu, cùng năm tuổi hài tử so, là thực hảo, người sao không khen khen hắn, hắn tự mình cảm giác nhất quán hảo, không cần ai khen cái đuôi đều kiều trời cao, ta lại khen hắn, còn không biết có thể kiêu ngạo thành gì dạng, vệ ngạn kia tính tình, ta nói hắn viết chữ xấu, hắn cùng ta giận dỗi cũng sẽ đem tự viết luyện hảo lão tam ngươi ban đầu rất thành thật, hiện tại học được xảo quyệt. vệ thành cười xem hắn cha, không phải giống nhau, ta chính mình đảo không cảm thấy, nói lời này đâu, nhiên mực lại thùng thùng chạy về tới. ra, ra ngươi tới a, lại đây rửa tay. vệ lão nhân không lại cùng vệ thành nhiều lời, cười ha hà cùng đi ra ngoài. đừng thúc giục tới, nói này vài câu nét mực không sai biệt lắm cũng làm. vệ thành đem này trương hồng giấy cuốn lên tới, lấy dây nhỏ chát khẩn. Thuận tay cắm vào bên cạnh ống, hắn một lần nữa trải lên hồng giấy, đem phúc tự câu đối toàn viết, viết hảo dọn dẹp một chút liền chuẩn bị cầm đi dán Lúc này nghiên mực phùng mất táo ăn đâu, hắn riêng ăn đến tuyên bảo trước mặt, xem đệ đệ thèm ăn, lại xem bên cạnh không ai, liền trộm cầm mứt táo cho hắn liếm thật nhiều hạ, ngọt đi, bảo a ngươi muốn nhanh lên lớn lên, trưởng thành là có thể ăn được thật tốt ăn, ta vừa rồi đã nghe đến thịt hương vị nhi Nương các nàng thiêu thật nhiều thịt, người không đến ăn, người chỉ có cháo, nhiên mực còn muốn nghi ngờ đệ đệ đầu dưa, hỏi hắn như thế nào còn học không được nói chuyện cùng đi đường. Khương mật liền vào nhà tới, xem hắn ở ăn mứt táo, làm đừng ăn chừa chút bụng, đúng rồi, nhiên mực chưa cho người đệ đệ uy táo đi. Không uy, liền cho hắn liếm hai hạ, khương mật đi tới sờ soạn một chút, tuyên bảo ngoài miệng quả thực dính hồ hồ, nương a. Bảo sinh ra đều đã lâu đã lâu đã lâu. Như thế nào còn sẽ không nói đâu. Chờ ấm áp bà, lên đệ đệ nên học nói chuyện. nói chuyện. Còn muốn lâu như vậy. Hảo bá, cũng không có biện pháp. Chờ một chút hắn. Đêm nay vệ ra sân hỉ khí dương dương. Đối bọn họ tới nói đã qua đi cằn nguyên 12 năm là cái hảo năm đầu. Vệ thành thăng lục phẩm không nói. Mẹ chồng nàng dâu hai cái còn phong cáo mệnh. Trong nhà sinh con thêm mẫu. Tuy rằng trung gian có chút khúc chiết. Đơn giản đều vượt qua, không thiệt thòi lớn, lại bởi vì phía trước kia ra, vệ ra cùng bà con tròm xóm quan hệ cũng thân cận một ít. Hết thảy đều hướng tới tốt phương diện ở đi, phía sau này năm tam lang người cũng muốn tiếp tục nỗ lực. Chúng ta đồng tâm hiệp lực đem nhật từ quá lên, dù sao cũng phải một năm càng so một năm hảo. Nương ta biết, sang năm ta cùng tức phụ nhi đệ nhất quan trọng là giáo tuyên bảo nói chuyện đi đường. nhiên mực liền tiếp tục đọc sách biết chữ. Người trong nhà điểm một vòng. Duy đọc lậu vệ lão nhân. Vệ lão nhân trở tay chỉ vào chính mình hỏi. Ta đây đâu? Ngô bà tử trừng hắn một cái. Người đương ra. Ta còn có thể an bài ngươi. Người an bài an bài cũng đúng. Vậy ngươi cũng đừng thêm phiền. Trong phòng hống cười khai. Bao gồm tuyên bảo đều tuét miệng. Tuyên bảo không bồi ngao một suốt đêm. Cơm tất nhiên không ăn được hắn liền mệt nhọc. Khương mật từ hắn ngủ. Cũng nói cho nghiên mực đừng ngạnh căng. Mệt nhọc liền về phòng ngủ, riêng treo lên đèn lồng màu đỏ chiếu một đêm, nhìn mực vốn dĩ chống nói không vây. Sau nửa đêm cũng không mở ra được mắt, vẫn là làm khương mật cấp hống ngủ. Bốn cái đại nhân tán gẫu thủ đến hừng đông, dùng quá sớm thực mới chuẩn bị nghỉ, ngủ nửa ngày lên bên ngoài thời tiết thay đổi. chương 103, vệ thành quan đương đến độc, mấy ngày nay không dùng tới nha môn hắn tự nhiên liền không có tin tức nơi phát ra. Vốn dĩ không biết gì, vẫn là mùng một buổi chiều phùng trưởng quỷ tới khấu vệ ra môn. Nói giống như xảy ra chuyện gì, hỏi hắn có biết không tình, lúc ấy vệ thành vừa mới tỉnh ngủ, ở ăn mì sợi, bởi vì phùng trường quỷ tới hắn cầm chén đều gác, phùng trưởng quầy nói không chú ý, làm hắn ăn, vừa ăn biên giảng, vệ thành hỏi hắn biết chút cái gì, phùng trưởng quầy nói hắn phu nhân cùng chủ nhân thái thái là họ hàng xa. Nhà hắn có thể đem nhật từ quá đến hảo toàn dựa vào cửa này thân thích. Ngày lễ ngày Tết nơi nào có thể thiếu quy củ, kia đầu không trông cậy vào bọn họ hiếu kính nhiều ít. Tổng muốn tới cửa đi nói vài câu cát thường lời nói. Hắn hôm nay cái liền đi chúc Tết, kết quả bị bên kia đề điểm nói này trận cẩn thận một chút. Kia đầu không nói rõ, nghe cái kia ý thứ trong kinh là xảy ra chuyện vẫn là không nhỏ sự tình, vệ thành đem mì sợi nhai lạn nuốt xuống đi. Lắc đầu nói không biết tình, Hoàng thượng nhân từ, phùng năm hứa nha môn nghỉ 5 ngày, hôm qua nhi trở về phía trước còn không có xảy ra chuyện. Là tối hôm qua nháo động tĩnh, tập cổ hiên làm đầu cổ tranh chữ mua bán, chủ nhân có thể ở kinh thành dừng bước, phía trên thiết có người cháo, sẽ có tin tức nơi phát ra bình thường. Vệ thành tin hắn nói, nhớ tới Hoàng thượng vẫn luôn ở nhẫn nại này 2 tháng trải chăn rất nhiều có lẽ ở tối hôm qua trừ tịch cung yến thượng lâm thời tới cơ hội vệ thành cũng cũng chỉ có thể nghĩ đến đây hắn hiện tại cái gì cũng không biết muốn đoán ra cái tiền căn hậu quả quá khó xử người phùng trưởng quầy buông tay ta biết gì ta cũng không dám tóm được chủ nhân suy cho cùng nghĩ lại đây cho người bái cái năm thuận tiện hỏi thăm nhìn xem làm phùng trưởng quẩy thất vọng rồi không thể nói tả hữu thế gian không có không ra phong tường Qua mấy ngày đánh giá mọi người liền đều đã biết, giấu không được. Lại hàn huyên vài câu, phùng trưởng quầy thăm hỏi qua vệ lão nhân cùng ngô bà tử liền cáo từ. Vệ thành vừa rồi còn nhất phái nhẹ nhàng, ở hắn đi rồi nhíu nhíu mày. Khương mật đánh giá nên ăn được lại đây thu chén. Vừa lúc gặp được hắn cao mày, liền không vội vã đem mặt chén mang sang đi. Ngồi xuống hỏi, phùng trưởng quầy nói gì đó làm tướng công như vậy chú ý. Nghe hắn ý tứ trong kinh có đại sự xảy ra, quá cái năm có thể xảy ra chuyện gì, liền tính thực sự có sự hảo, ít nhất Liên Lụy không thượng chúng ta, ngươi cũng đừng suy nghĩ. Nhiên mực vừa rồi xảo nói muốn bắt bút lông viết chữ. Ngươi mang dẫn hắn, nói như vậy cũng đúng. mật nương gì cũng chưa mơ thấy thuyết minh sự tình cùng trong nhà Liên Lụy không thượng. Liên tính trong cung nháo đi lên, hoàng thượng cũng nên là thắng kia phương, trách ta, làm phụng trưởng quầy mang chạy. Theo đoán mò một hồi đều đã quên từ này đầu ngẫm lại. Vệ thành nghĩ thông suốt, nghĩ thông suốt lúc sau hảo sinh làm bạn người nhà mấy ngày. Hồi nha môn lúc sau liền nghe nói quốc trượng bãi chiều. Hỏi sao lại thế này, chỉ nghe nói là trừ tịch màn đêm buông xuống trong cung xảy ra chuyện. Lúc này hướng gió còn không phải đặc biệt trong sáng, biết đến không dám lung tung nghị luận, vệ thành chân chính nháo minh bạch vẫn là ở mai phương trai. Hắn chính tay nghe thấy hoàng thượng mắng chửi hậu tộc. Nói kia toàn ra hoành hành ngang ngược không đem hoàng quyền xem ở trong mắt. Vệ thành đứng ở bên cạnh nghe, hoàng đế nói đủ rồi mới nhớ tới hắn, hỏi hắn có biết hay không trừ tịch đêm đó ra chuyện gì. Vi thần không biết, hàn lâm viện không ai nghị luận, chỉ nghe nói thái phó nhàn rỗi. Không biết thật giả, không rõ nguyên nhân, đại hoàng tử không lo tâm đụng phải hoàng hậu nhà mẹ đẻ cháu trai. Ăn một chân đá, ngưỡng mặt ngã xuống khái bị thương cay ót, liền chuyện này. Người cảm thấy đâu, này còn dùng cảm thấy. Chẳng sợ mỗi người đều biết đại hoàng tử hắn mẫu phi xuất thân thấp hèn. Kia cũng là hoàng tử, hạ thần chi tử đá thương hậu ruệ quý tộc, như thế nào phạt toàn xem hoàng thượng tâm tình. Quốc trưởng bên kia giải thích nói hắn không thấy rõ, tưởng không có mắt nô tài nhấc chân liền đạp, phát hiện là đại hoàng tử đã không kịp thu. Tình hoàng thượng khai ân, hoàng đế chưa nói cái gì, đại tướng quân đám người đứng dậy. Nói nô tài mạo phạm chủ tử, lý nên trọng phạt, hậu tộc rêu dao gây thù chuốc oán không ít, có đại tướng quân dắt đầu lục tục đứng ra không ít người. Đều nói quốc trượng cũng không thể một lòng chỉ lo triều đình. Nên hảo sinh giáo giáo tôn tử, mặc kệ hắn như vậy về sau chẳng phải là tai họa một cái. Hoàng hậu đều quỳ xuống tới cầu tình, nói nàng chất nhi còn nhỏ, quý phi nói cái gì, ngày đó thái tử ngoài ý muốn bị thương. Hoàng hậu nương nương đánh chết một cung nô tài. Hôm nay cái đại hoàng tử khai phá đầu. khinh phiêu phiêu liền phải đi qua. Này cũng thật làm người thất vọng buồn lòng. Thái tử là trung cung con vợ cả. Thân phận tôn quý. Chẳng lẽ mặt khác hoàng tử liền không phải chân long cốt nhục. Quý phi nói đều phải vì đại hoàng tử mặt nước mắt. Nàng nổi lên cái này đầu. Bao gồm mẫn phi ở bên trong địa vị cao phi tần đều nói lời nói. Đại hoàng tử mẹ đẻ nhưng thật ra không nháo. Nàng đi theo thái y đi. Này thật đúng là ngoài ý muốn vừa ra, muốn an bài đều an bài không tới. Hoàng hậu có câu nói chưa nói sai, hắn chất nhi chính là quá tiểu, chẳng qua so nghiên mực lớn một chút điểm, bởi vì được sủng ái, tính tình kiêu căng bá đạo, bình thường đã nhiều nô tài lúc ấy thuận thế liền nâng chân. Phát hiện đạp hoàng tử hắn trong lòng là có điểm lo sợ, cũng không cảm thấy là rất lớn sự, nghe người trong nhà nói nhiều Hắn mới năm sáu tuổi liền biết đại hoàng tử xuất thân đê tiện. Hắn chẳng sợ phạm vào sai cũng có hoàng hậu cô cô che chở, Sợ cái cái gì, ai biết sẽ có như vậy nhiều người đứng ra, bức bách hoàng thượng trọng phạt. Hoàng thượng rất vui lòng, hắn cũng không thể ngoài sáng biểu hiện ra ngoài. Còn trần chờ trong chốc lát, đại tướng quân đám người tiếp tục tạo áp lực. Đứng ra quan văn nói được huyền truyền chút, võ tướng đều không nín được trực tiếp khai mắng. Tôn tử là này đức hạnh như thế nào còn có mặt mũi vì đủ loại quan lại gương tốt. Còn thái phó đâu, trở về đem người giáo hảo lại nói. Đừng chỉ lo tranh quyền đấu lợi phóng con cháu mặc kệ từ hắn trưởng thành khinh nam bá nữ ác ôn. Gặp cỡ chuyện này nhấc chân liền đá. Thật là thật lớn uy phong. Các hoàng tử đều làm không ra loại sự tình này. Thiên làm nhà ngươi làm toàn. Cục diện thập phần bất lợi. Lúc này, quốc trượng nói chuyện. Nói cái gì thiên hoàng đi rồi hắn một lòng phụ tá hoàng thượng. Vì hoàng thượng vì triều đình đích xác sơ sót trong phủ ra như vậy sự hắn không thể thoái thác tội của mình. Nghĩ hoàng thượng sớm đã thành niên đều tự mình chấp chính. Không cần phải hắn, chuẩn bị từ quan về nhà. Hắn đây là lấy lui vì tiến. Nhắc nhở hoàng thượng ta hiền hách công lao ngươi không thể vong ân phụ nghĩa. Nói muốn từ quan cũng là chờ hoàng đế giữ lại hắn. Buộc hoàng đế ra mặt làm chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ coi như không có. Vốn dĩ chuyện này liền khả đại khả tiểu. Hướng lớn nói là mục vô tôn ti dĩ hạ phạm thượng. Không đem hoàng ra xem ở trong mắt. Hướng nhỏ nói lên xung đột hai cái đều mới bất quá năm sáu tuổi. Người tiểu, không biết sự, nếu là hoàng thượng nguyện ý phối hợp. Vốn là có thể cao cao cầm lấy nhẹ nhàng buông. càn nguyên đế rõ ràng không vui buông tha trời cao đưa cho hắn rất tốt cơ hội. Quốc trượng lấy lui vì tiến, hắn coi như không nghe hiểu, khởi điểm luyến tiếc một phen, nói nếu thái phó kiên trì muốn từ quan, làm hoàng đế cũng không làm khó người khác, liền không giữ lại, lại hồi ức thái phó mấy năm nay công tích, làm hắn về nhà hảo hảo mang tôn tử, tranh thủ cấp triều đình bồi dưỡng ra một đám lương đống chi tài. Hoàng đế khai tôn khẩu, đương nhiên là nhất ngôn cựu đỉnh, tuyệt không có không tính. Hoàng hậu bên kia sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Đại tướng quân đám người còn giả mù sa mưa đưa tiễn quốc trượng một phen. Nói luyến tiếc hắn, còn nói nếu về sau không cần vì triều đình quốc cung tận tụy làm hắn nhiều hơn bảo trọng hào sinh điều dưỡng. Kia lập tức quốc trượng là kinh ngạc, phản ứng lại đây đều bắt đầu mặt nước mắt, nói không yên lòng a luyến tiếc a đại tướng quân nói gì tới, nói hắn cha tuổi trẻ thời điểm chinh chiến xa trường. Số tuổi lớn không có biện pháp, đến đem Lãnh binh cơ hội nhường cho tuổi trẻ Tướng Lãnh. Muốn hắn từ trên chiến trường xuống dưới dễ dàng a. Vừa trở về mấy ngày nay lão gia tử là rất cao hứng. Thời gian dài trong lòng ngứa, luôn muốn đi giết địch, này đó chậm rãi đều có thể thói quen, không thể ra trận giết địch liền ở trong phủ quơ đao múa kiếm. Cũng có thể quá cái nghiện, chậm rãi cũng liền không nhớ thương đánh giặc sự. Đại tướng quân nghiêm túc khuyên quốc trượng một phen. Đại khái là làm hắn về hưu lúc sau chính mình bồi dưỡng điểm hứng thú yêu thích. Dù sao người đi rồi luôn có người khác trên đỉnh tới. Ra không được nhiễu loạn, nhọc lòng gì đâu, mà kệ quốc trượng nói như thế nào. Không quen nhìn hắn này đó đều có thể nghĩ biện pháp chắn trở về. Hắn liền bởi vì tôn tử kia một chân đá, bị bắt về nhà mang hài tử đi. Không ra cái này thiếu, hoàng đế đã tính toán hảo đề bạt tâm phúc. Hắn lại đi hiệt phương điện xem đại hoàng tử. Đại hoàng tử trên đầu bao đi lên, thái y nói khái bị thương đầu muốn quan sát mấy ngày. Nếu là không có ghê tờm nôn mửa này đó phản ứng kia dưỡng hảo bị thương ngoài ra là được. Hoàng đế quan tâm trường tử một phen, không nhiều đãi hắn còn có chính sự muốn xử lý. Sau lại nghe nói hoàng hậu nhà mẹ đẻ tặng nhận lỗi tiến cung. Bất quá sự đã thành kết cục đã đỉnh, thật vất và thuận lý thành trương bức bách quốc trượng rời khỏi triều đình. Hắn không có khả năng lại đem người thình về tới. Hoàng hậu nhà mẹ đẻ bên kia, mọi người chính là tụ lại ở quốc trượng chung quanh. Quốc trượng vừa rồi nhàn rỗi khả năng còn nhìn không ra ảnh hưởng. Thời gian một trường, phía trước leo lên bọn họ nhất định sẽ có người do dự đổi ý một lần nữa quan vọng. Bổn ra con cháu cũng sẽ suốt ruột, người liền không thể cấp, quính lên liền phạm sai lầm, càn nguyên đế tự nhiên sẽ không dựa gần cấp vệ thành thế giảng. Hắn hơi chút để ra hai câu, lấy vệ thành này đầu óc liền đoán được kế tiếp, hoàng hậu nhà mẹ đẻ đưa ra tới nhược điểm, bị đối đầu lấy trụ hướng hoàng thượng tạo áp lực, hoàng thượng mượn này thu thập quốc trưởng, hơn nữa có đại hoàng tử bị đá vào trước, hoàng thượng còn không cần lưng đeo bất luận cái gì bêu danh. Liền như vậy được như ước nguyện, cả nguyên đế chính mình đều cảm thấy sự tình có chút dễ dàng. Hắn vốn dĩ kế hoạch toàn không có tác dụng, lần này là đưa tới cửa cơ hội. Hoàng thượng phụng thiên thừa vận tự nhiên có thể được thiên đạo tương trợ, nói rất đúng. Trẫm cũng đến cho ngươi nhớ thượng một công, không nói đến vi thần không có bất cứ công dụng gì. Mặc dù có, vì hoàng thượng hiệu lực theo lý thường hẳn là há nhưng kể công hắn nói như vậy, càn nguyên đế vẫn là lấy cớ vệ hầu đọc hầu hạ đến hảo. Nhìn thường hỏi khuyết điểm gì, vệ thành nói trong nhà hết thảy đều hảo mọi thứ không thiếu. Nga, đó chính là thiếu tiền. Cấp vàng bạc đục lỗ. Hoàng đế ánh mắt ý bảo thái giám tổng quản cầm quan phiếu cho hắn. Vệ thành chân chờ một lát. Lúc này mới nhận lấy cảm tạ ân. Nghĩ thầm hắn cũng là nghèo nổi danh. Vệ thành ra cung lúc sau. Càn nguyên đế còn ở cân nhắc vệ thành ngày đó nói tá lực đả lực. Thật là cái hảo biện pháp. Giống lúc này có tác dụng đại tướng quân. Không hổ là cái mang binh đánh giặc thô nhân. Hắn đêm đó thiếu chút nữa không tức chết quốc trưởng, Nói thái phó vẫn là văn thần Dạy ra tôn từ luận võ đem ra còn hãn, thật là mở rộng tầm mắt. Bốn dĩ cảm thấy thực không dễ dàng hoàn thành sự đơn giản như vậy liền thành. Làm hoàng đế hảo một phen cảm khái, cảm thấy giống loại này đắc dụng người nhiều mấy cái, hắn có thể thiếu thao rất nhiều tâm. chương 104, năm ngoái mặt vệ ra thêm mẫu, đảo không mua được ngô bà tử muốn nhiều như vậy, cũng hoa đi không ít tiền, mắt thấy tích thụ mỏng. Nàng đau lòng, đau lòng không bao lâu, còn thứ ba liền cầm quan phiếu trở về, Triều đại quan phiếu thấp nhất mặt chán một hai tối cao trăm lượng. Liền trăm lượng hoàng đế thưởng vệ thành mười chương, cung cấp với ngàn lượng bông thuyết bạc, nếu là phú thương cự giả, cũng chướng mắt chút tiền ấy. Vệ ra nghèo, đối lập những cái đó nhà cao cửa rộng ở có thể nói nghèo đến leng canh vang. Ngàn lượng bạc lấy về tới, người trong nhà chấn kinh rồi, ta cái ngoan ngoãn, nhiều như vậy tiền này chỗ nào tới hoàng thượng thường Ngô Bà Tử hát một tiếng nói đứng đắn lên làm quan là không giống nhau quá cái năm triều đình cấp phát nhiều như vậy nói nàng còn hồi ức một hồi giảng dân gian ăn tết liền không như vậy lợi ích thực tế đi thông ra liền đề chỉ gà ngàn lượng bạc này có thể sử dụng nhiều ít năm Khương Mật cũng cười thành trăng non mắt sợ không phải phát ăn tết tiền tướng công cũng mới lục phẩm liền lấy nhiều như vậy nói nhất phẩm quan to được Khương mật nói nhìn về phía vệ thành, hỏi hắn lại vì Hoàng thượng làm xong cái gì chuyện tốt. Cũng bất quá nói mấy câu sự, khoảng thời gian trước Hoàng thượng gặp phải cái chuyện phiền thoái làm ta nói một câu. Ta liền nói hai câu, hiện tại sự tình làm xong, ngô bà tử quái tò mò, hỏi chuyện gì a? triều đình thượng sự không có phương tiện nói. Nương đem quan phiếu thu hồi đến đây đi, tìm một chỗ phóng hảo, đừng làm cho trùng chú cũng đừng bị ẩm. Không duyên cớ đến ngàn lượng bạc thưởng vệ thành cũng là lòng tràn đầy cảm khái. Nghĩ thầm thật khó quái hoàng thượng có thể được việc. Hắn đem nhân tâm sở thấu. Buồn ngủ liền cho ngươi đưa gối đầu. Người không được khăng khăng một mực vì này bán mạng. Giống vệ ra cái này tình huống. Thưởng những thứ khác còn sợ bảo quản không tốt. Cấp bạc giúp đại ân. Đằng trước mới chí hai mươi tới mẫu đất. Ta tiếp theo tìm kiếm. Cái này ra dù sao cũng phải chậm rãi hứng khởi tới. Hiện tại 20 mẫu, về sau là có thể có 50 mẫu, 100 mẫu. Có như vậy nhiều mà người trong nhà lại nhiều cũng không sợ đói bụng. Con cháu muốn đọc sách cũng không cần vì bút mực quà nhập học phạm sầu. Vệ lão nhân cảm thấy đây là nằm mơ cũng không dám tưởng hào sinh hoạt. Thời trẻ cắn chặt răng cũng muốn đưa lão tam đi đọc sách. Việc này đối nghịch nếu không phải hắn tiền đồ, trong đất bảo thực cũng chỉ có thể sống tạm, phát đến khởi cái gì ra ngẫm lại ban đầu trong nhà kia mười mấy mẫu đất là từ kẽ răng tỉnh tỉnh ra tới tiền một mẫu mẫu thêm đâu giống hiện tại một mua hơn hai mươi mẫu cũng không đến mức thương ngân động cốt tích tụ mới thiếu một chút xoay người lại đến ngàn lượng tiền thường Ngô bà tử tàng tiền đi vệ lão nhân hoàn toàn đắm chìm ở hắn ảo tưởng tốt đẹp tương lai bên trong khương mật nhớ tới phía trước phùng trưởng quật tới cửa nói trong kinh thành hướng gió không đúng hỏi nam nhân nghe nói cái gì không có Này không có gì không thể nói Vệ thành uống một ngụm trà nhuận nhuận ít hầu Nói cho người trong nhà thái phó tư quan Ở người thường xem ra Không điểm số tuổi có thể lên làm thái phó Nếu số tuổi ở đàng kia Cáo lão hồi hương không phải tầm thường sự Người lại không phải làm bằng sắt Có mấy cái có thể đánh đến bảy tám chục tuổi Cho nên vệ thành chợt vừa nói Hắn cha hắn tức phụ nhi cũng chưa lĩnh hội đến Hắn lại nói Thái phó là hoàng hậu nương nương phụ thân Cũng vừa mới quá chi thiên mệnh chi năm, số tuổi không tính quá lớn, kia hắn từ cái gì quan. Bị buộc, trừ tịch đêm đó trong cung khai yến, tam phẩm trở lên đại thần có thể hồi thê nhi tiến cung. Hoàng hậu nhà mẹ đẻ cháu trai ở cung yến tượng va chạm đại hoàng tử. Làm đại hoàng tử khai phá đầu, chúng đại thần liên thủ tạo áp lực, thái phó vì bình ổn tình thế từ quan hồi phủ giáo tôn tử đi. Vệ thành nói quay đầu nhìn về phía ngồi ở một bên ăn ăn ăn cái không ngừng nghiên mực. Đại hoàng tử bao gồm hoàng hậu nhà mẹ đẻ cháu trai cũng đều mới năm sáu tuổi. So nhà chúng ta cái này lớn hơn không được bao nhiêu. Nghe nói thái phó từ quan, người trong nhà phản ứng không lớn. Nghe nói ngọn nguồn ở hai cái năm sáu tuổi hài tử trên người. Bọn họ kinh ngạc, liền lớn như vậy hoa có thể còn phải thái phó ném quan. Hắn làm gì, nghe nói bình thường bá đạo quán. Có đinh điểm không nghĩ liền phát hòa, liền tạp đồ vật, liền đá nô tài, đêm đó đại hoàng tử không chú ý đụng vào hắn, kết quả ăn một chân đá, ngưỡng ngã xuống đi không khéo khái đầu, cứ như vậy, cũng khó trách, đá đến hoàng đế nhi từ trên người, hoàng đế còn có thể không thức giận, người nói chúng ta nghiên mực nếu là cho người ta khi dễ, người không được cho hắn thảo cái cách nói trở về, vệ thành nghe lão cha nói xong liền nhạc, hắn có thể chịu khi dễ. Hắn không khi dễ người ta đều A-di-đà-phật, nói lên chuyện này chính là tưởng đề cái tình, tuyên bảo còn nhỏ tạm thời không nói. nhiên mực đi, ta không vui quá mức câu hắn, câu quá mức người khô khan, cũng đừng quá quán, còn kém 4 tháng hắn liền mãn 5 tuổi, không nhỏ, thái phó từ quan chuyện này chính là không tội giáo huấn Hắn làm sai sự không ai sửa đúng, chờ sấm hạ ngập trời đại họa lại đến oán trách cũng đã chậm. nhiên mực cầm cảm thiếu bánh nhân thịt. Biểu môi nói ta mới không giống như vậy phải không ta không đá hơn người vệ thành nói không riêng cái này khác sai lầm cũng không thể phạm đối trưởng bối muốn tôn trọng ngang hàng muốn hòa khí đặc biệt không thể xem người hạ đĩa ta biết biết liền hảo tới cấp cha làm cay ấp nói hai câu cắt tường lời nói nhiên mực đột nhiên cảm giác bị kịch bản còn ở cân nhắc này nên sao chỉnh liền phát hiện ra nãy bao gồm nương đều nhìn hắn Hảo đi hảo đi, lúc ấy nhìn không ra, lần này sự tình đối nhiên mực vẫn là có ảnh hưởng. Hắn đầu nhỏ dưa cũng ở cân nhắc, nghĩ đến hoàng hậu cháu trai phạm sai lầm đều có thể làm ra ra ném quan. Hắn trong lòng nhiều ít có điểm hư, ngoài miệng không nói, nhìn thông minh rất nhiều, phảng phất là bị hù dọa ở, dưới một mái hiên ở, trong nhà mấy cái đều nhìn ra hắn biến hóa. Khương mật lén cùng ngô bà tử kề tai nói nhỏ, nói quốc trượng cái này quan không bạch ném. Hắn cấp bao nhiêu người để gia tình, quốc trượng cái này quan đích đích sắc sắc không bạch ném. Hắn đối đầu kia mấy nhà cái này qua tuổi đến có tư có vị. Ban đêm ngủ rồi đều đang cười, trong lòng miễn bàn nhiều thống khoái. Hậu cung phi tần cũng cảm thấy thống khoái. Ở trong cung nếu muốn quá đến hảo, xem tam giảng, hoàng thượng sủng ái, còn nối dõi cùng với nhà mẹ đẻ. Hoàng hậu hiện giờ cung cấp với thất sủng thái tử lại phá tướng, nàng nhà mẹ đẻ là còn không có đảo. Nhưng cũng ly ngã xuống không xa. Này không, mới qua năm, còn ở tháng riêng trên đầu bỏ đá xuống giếng liền tới rồi. Sớm vài năm sau tộc thế đại, hành sự khó tránh khỏi bá đảo, đặc biệt những cái đó không năng lực dòng bên, cho cậy thế chủ trải qua không ít xấu xa hoạt động. Phía trước liền có nhân khí bất quá tưởng cáo bọn họ. Chưa đi đến đến đi thuận thiên phủ nha đã bị thu thập. Cùng loại như vậy sự từng có không ít, có người siêu tập quá chứng cứ. Phía trước cũng chưa tìm thích hợp cơ hội lấy ra tới. Hiện tại là lúc, trên quan trường chính là như vậy, cảm thấy phần thắng không lớn ngươi liền chịu đựng đừng ra tay. Một khi ra tay phải làm hắn vô pháp xoay người cho hắn hoãn lại đây chắc chắn hướng ngươi đòi nở. Lần này chính là, quốc trưởng tạm thời rời khỏi triều đình, người đối diện đều cảm thấy còn không bảo hiểm, sân hắn bệnh muốn hắn mệnh, bọn họ an bài người viết sổ con đếm kỹ mấy năm nay hoàng hậu nhà mẹ đẻ phạm phải đủ loại tội lỗi, trình đến trước mặt hoàng thượng. Hoàng thượng xem bãi lại động giận, sau một ngày Lâm Triều liền phải vấn tội, quốc trưởng đã rời khỏi triều đình, hiện giờ ở triều thượng chạm đến nhất dựa trước chính là hoàng hậu nhà mẹ đẻ đại ca. Càn Nguyên đế làm thái giám tổng quản tự mình đem tấu chương đệ trước mặt hắn. Làm hắn nhìn xem, xem xong nói nói sao lại thế này, còn nói gì, hắn xem xong chân mềm nhũn. Tình thịt liền quỳ xuống, chỉ cần quét liếc mắt một cái liền biết trình này bồn tấu chương người nhìn chằm chằm bọn họ thật lâu. Nơi này đầu thậm chí ký lục cùng nhau mạng người kiện tụng. Lại có khinh nam bá nữ mua bán chức quan ôm đồm tố tụng. trẫm đang đợi ngươi giải thích, hắn cũng tưởng giải thích, tưởng nói là bôi nhỏ lại không dám. Nhân ra nếu trình này bồn tấu chương liền nhất định nắm có chứng cứ. Một khi bị vạch trần, chính là khi quân, nếu là có quốc trượng trấn. Thế cũng có lẽ không như vậy hư, cố tình quốc trưởng không ở triều đình, hoàng hậu hắn đại ca nghẹn nửa ngày, chỉ khô cần nói câu không biết tình, hoàng đế nhưng thật ra không ấn đầu bức người nhận tội. Hắn đem việc này truyền giao cấp tam pháp tư, thị phi hắc bạch trước điều tra rõ, đã điều tra xong chiếu quy củ làm, chiếu quy củ làm ý thứ là sẽ không khoan dung, hậu tộc lục tục có người tới cầu, nói là thuộc hạ không quy củ, bọn họ sấm hạ hỏa tình hoàng thượng dơ cao đánh khẽ tha lúc này, về sau tuyệt không tái phạm, nói lại bắt đầu giúp hoàng đế hồi ức từ trước hắn tư cố vô thân thời điểm. Hậu tộc ra bao lớn lực, không đề cập tới chuyện xưa còn hào, nhắc tới tới càn nguyên đế ngược lại càng không thoải mái. Làm hoàng đế ai đều sẽ không miễn ý đi hồi tưởng bị đại thần chi phối năm tháng. Hắn hiện giờ đều cảm thấy nghẹn khuất, càng đừng nói mấy năm phía trước, bọn họ cầu nửa ngày, đổi lấy một câu. Không tội liên đới cũng đã pháp ngoại khai ân, người còn trông cậy vào tha tội không thành. Cái này trong tộc lại bị xử trí một đám, tuy rằng phần lớn là dòng bên, phần lớn không tiền đồ, phần lớn là chơi bời lêu lồng tay ăn chơi. Rốt cuộc cũng là hoàng hậu nương nương tộc nhân, từ trước đại gia đi theo ngươi làm, đó là bởi vì ngươi ăn thịt người khác có thể ăn canh. Hiện tại hắn bị xử trí người hộ không được, người không rời tâm, sớm hai năm bởi vì thái tử quan hệ. Hậu tộc Ninh thành một sợi dây thừng, đoàn kết thật sự, hiện tại liên tiếp hai gia lại đưa bọn họ đánh hồi năm bè bảy mảng. Dòng bên bao gồm dựa vào lại đây quan viên lại có thoát ly ý tứ. Này liền tính, thậm chí còn có thượng quốc trưởng gia đi khóc đi nháo. Hỏi ngươi vì cái gì khó giữ được ta nhi tử, ta liền này một cái con vợ cả. Trước sau bất quá hai tuần, hậu tộc bại thế đã hiện, hoàng hậu kia mấy cái nhà mẹ đẻ ca ca sốt ruột đến thượng hòa. Quái muội muội không chăm sóc hào thái tử, nếu là không kia ra ngoài ý muốn, bọn họ gì đến nỗi như thế bị động, nếu thái tử không thương, triều thượng có bất luận cái gì dị động bọn họ bức vua thoái vị cũng thành. Chẳng sợ tính thái tử mới hai tuổi, kia cũng là chính thống, hiện tại đâu, hưng khánh đỉnh thái tử danh hiệu lại là cái không còn dùng được. Bọn họ liền ăn hai lần lỗ nặng, thế lực một thước lại thước, lại không thể phản kích, sớm nên nhìn ra hoàng đế là cái bạc tình quả nghĩa. Ta giúp hắn còn chưa đủ nhiều. Hắn thế nhưng nửa điểm tình cảm cũng không cho. Liền không nên kéo lâu như vậy. Kéo dài tới hôm nay. Đại thế đi. Làm sao bây giờ? Hiện tại phải làm sao bây giờ? Phụ thân ngài nhưng thật ra nói một câu à. Quốc trượng sắc mặt cũng rất khó xem. Hắn nha đều mau cắn. Trách ta xem thường hắn. Lúc này chúng ta thua. Còn có thể làm sao bây giờ? Nhẫn đi. Nhẫn. Không sai. Đều cho ta nhẫn. Nhịn không nổi liền chờ bị người một lưới bắt hết, vậy ăn không trả tiền như vậy hai cái lỗ nặng, cái gì đều không làm. Quốc trượng mang trà lên chén, vạch trần chén cái, lại không uống, lại thả lại đi, hắn nói qua hai ngày đi theo lão bằng hữu tâm sự. Đến làm cho bọn họ minh bạch hoàng thượng không đơn thuần chỉ là là tưởng đối phó hậu tộc. Hắn là tưởng đem chiều thượng này đó lão đông tây một lưới bắt hết. Ai cũng đừng cao hứng sớm, trong lúc này hoàng hậu nháo quá vài lần càn nguyên đế căn bản không nghĩ thấy nàng, không nghĩ thấy, cũng không cái kia công phu đi gặp. Hoàng đế đoán được quốc trưởng sẽ không không chút nào chống cự trực tiếp thúc thù chịu chói. Hắn nhất định sẽ ngáng chân, chính đồng tâm bụng thương nghị đối sách. chương 105, quốc trưởng nói muốn đi gặp lão bằng hữu, cũng thật sự đi. Hắn dọn kia bộ lý do thoái thác muốn cho người tin thường hết thảy là hoàng đế hạ bộ. Hoàng đế tính toán từng cái đem chiều thượng này đó lão thần trừ bỏ. Nâng đỡ hắn tâm phúc lên đài. Này cách nói có người tin, cũng có người hoài nghi. Tin là từ nhân tính xuất phát, cái nào hoàng đế không nghĩ nắm quyền. Đến nỗi nói hoài nghi, là cảm thấy quốc trượng tưởng thông qua châm ngòi ly rán bảo toàn chính mình. Chỉ cần người khác tin này lý do thoái thác, cũng không dám lại đối phó hắn. Sợ đem hắn chèn ép tàn nhẫn. Hắn một song đời mặt sau chính là những người khác xếp hàng đuổi kịp vừa không dám không tin, cũng không dám toàn tin, làm rất nhiều người kiềm chế trụ quan vọng lên, chuẩn bị nhìn xem triều đình trên dưới một bước động tác. Cái này lựa chọn làm quốc trưởng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hắn chỉ sợ không ngừng có người bỏ đá xuống giếng, chỉ cần đồng liêu bởi vì kiêng kỵ không dám tùy tiện ra tay. Hắn liền có thở dốc chi cơ, thắng được thở dốc lúc sau, hắn quay đầu lại đi cân nhắc trước sau mấy năm nay sự Nghĩ đến có lẽ là thái tử bị thương làm cho bọn họ rối loạn đầu trận tuyến. Đem cánh chim bại lộ ở hoàng đế mi mắt phía dưới. Hoàng đế thương đối rõ ràng thái độ chuyển biến liền từ kia lúc sau. Lúc ấy cho rằng hắn là khí hoàng hậu không thấy hảo thái tử. Hiện giờ xem ra, chỉ sợ không phải như vậy hồi xử. Ở bọn họ bại lộ ra tới lúc sau, hoàng đế làm cái gì? Hắn thiết mai phương trai. Quốc trưởng đem bị lựa chọn đi mai phương trai hầu hạ những người đó từ trong đầu qua một lần. Rồi sau đó một quyền nện ở trên tay vịn. Thái tử bị thương lúc sau bọn họ lòng tràn đầy nghĩ thái tử. Sau lại nghĩ làm hoàng hậu tái sinh một cái. Thế nhưng sơ sót nơi này. Kia mai phương trai nơi nào là hoàng đế đọc sách địa phương. Là cộng lại như thế nào vặn ngã bọn họ nghị sự chỗ. Nghĩ vậy nhi, quốc trưởng liền hận đến ngứa răng. Hắn hẳn không thể đem này đó bầy mưu tính kế cậu đồ vật bầm thây vạn đoàn. Lại không ngừng nói cho chính mình nay đã khác xưa. Đến bình tĩnh chút, không thể xúc động. Hiện tại nhất quan trọng không phải chém những người này hết giận. Mà là muốn ly gián bọn họ. Không thể làm hoàng đế cùng này đó mưu thần thoải mái dễ chịu hợp tác đi xuống. Quốc trưởng từng là quan văn đứng đầu. Hàn lâm viện có người của hắn. Người này bị tìm đi một phen nói chuyện. Nói xong thần trí hoảng hốt. Quốc trưởng làm hắn nhiều vì kia mấy cái nói nói lời hay Có thích hợp cơ hội liền đem người để cái nửa giai. Tỷ như giống vệ thành Đi mai phương trai hầu hạ lâu như vậy Chưa từng ai quá gian dậy Biểu hiện như vậy thực hẳn là đề bạt một phen Chính lục phẩm hầu đọc thấp Từ ngũ phẩm hầu đọc học sĩ liền không tồi Không chèn ép hắn Ngược lại đề bạt Hoàng thượng trọng dụng người Người chèn ép được Nếu là từ trước Tiết cái cục đem hắn làm cũng không khó Hiện giờ hoàng thượng đang lo không cơ hội hoàn toàn làm chúng ta. Há nhưng hành động thiếu suy nghĩ. Vạn nhất làm không sạch sẽ. Người ta toàn muốn xong. Thăng hắn nửa dai có cái gì. Thăng xong cũng bất quá mới từ ngũ phẩm quan. Mượn chuyện này cho hắn đưa phân đại lễ. Đưa hai cái mỹ nhân. Ngài không biết. Hắn cùng phu nhân Khương Thị ân ái phi thường. Từng nói qua không nạp thiếp nói. Ta biết rõ còn vội vàng đưa mỹ nhân đi. Hắn không lo chúng trở mặt. Quốc trượng lại châm trước một phen. Vậy đưa hai cái không đục lỗ nha hoàn đi. Hắn muốn chối từ. Người lấy chiếc quan áp một áp. Ta nghe nói người này là hiếu tử. Người lấy hắn cha mẹ làm bè. Liền nói là đưa tới hầu hạ lão thái thái. Đem bán mình khế cùng nhau dâng lên. Người ta tới an bài. Người chỉ cần làm hắn nhận lấy liền thành. Quốc trượng cảm thấy này không khó. Người nghèo chợt phú liền thích nghe người thổi phồng. Người cho nàng mặt mũi nàng còn có thể phất. Hàn lâm viện cái này không rõ, xem quốc trưởng không chuẩn bị nói thấu, hắn không dám hỏi nhiều, ứng thừa xuống dưới, lui ra. Liền ở quốc trưởng an bài xong vào lúc ban đêm, Khương Mật nằm mơ, cái này mộng mở đầu còn rất mỹ. nàng nam nhân năm đầu mới từ thất phẩm biên tu thăng thành lục phẩm hầu đọc. Hầu đọc không mấy tháng, lại muốn thăng hầu đọc học sĩ, bởi vì nam nhân thăng từ ngũ phẩm, nàng cùng bà bà cáo mệnh cũng đi theo hướng lên trên nhảy một bậc. Biến thành ngũ phẩm cáo mệnh nghi nhân, thăng quan mặt sau còn tiếp cái từ kêu phát tài. Hắn mới vừa thăng xong, liền có người tặng lễ tới cửa, đưa lễ trọng tới hắn đều là tạ đối phương hảo ý sau đó huyền cự không thu. Xem hắn lễ trọng không thu, liền có người tặng hai cái bộ dạng thường thường nha hoàn tới. Nói đều là từ ngũ phẩm quan tổng muốn cho trong nhà hưởng hưởng phúc. Sao có thể làm hai vị nghi nhân tự mình làm việc? Này truyền ra đi có thể cười người chết. Nói này nha hoàn là đưa tới hầu hạ lão gia tử lão thái thái. Bán mình khế cùng nhau dâng lên. Tùy ý sử dụng. Tướng công nói viện tiểu trụ không khai. Tịch thu. Quay đầu lại thế nhưng còn truyền ra đối hắn bất lợi nói tới. Nói vệ thành có tiền thêm mẫu không có tiền trí trạch. Còn nói hắn cái gì ngoài sáng giả nghèo ngầm phú. Thà rằng làm 50 tuổi lão mẫu chịu khổ chịu nhọc cũng sợ hỏng rồi chính mình bần hàn xuất thân. Chính là mua danh chuộc tiếng ngụy quân từ một cái. Tạo thanh danh vì chính mình bác chỗ tốt thôi. Loại này đồn đãi thế nhưng đều có người tin. Tướng công vì thế còn ăn không ít phi. Thậm chí có người né qua phân ra cái này tình huống tuyên dương vệ thành hắn quê quán ở nông thôn còn có hai cái thân ca. Hắn hiện tại hào, cũng không gặp giúp quá huynh đệ. Bạc tình quả nghĩa không có lương tâm. Này rõ ràng là người có tâm dẫn đường. Người chỉ có một trương miệng. Căn bản nói bất quá như vậy lắm miệng. sau lại có thiên nam nhân hạ nha môn về nhà. Nửa đường thượng đã bị người gõ buồn côn, bị đánh còn có người nói nói mát, giảng hắn xứng đáng. Khương mật cho rằng nàng đã làm như vậy nhiều hư mộng. Đã sớm có thể thản nhiên đối mặt này đó, chân chính mơ thấy vẫn là khí a, Nàng cũng chưa chờ đến hưởng đông, mở mắt ra liền hướng bên cạnh xem, xem nam nhân ngủ thật sự thục, giơ tay đấm hắn một quyền, liền ở trong chăn đấm, vô dụng cái gì kính nhi, nhưng thật ra đem người nháo tỉnh. Vệ thành còn mơ hồ, hắn mang theo giọng mũi khàn khàn hỏi, làm sao vậy, không thoải mái sao, khương mật từ trong chăn vươn tay, nắm hắn mặt, ngươi có biết hay không ngươi muốn thăng quan, ở ngươi trong mộng thăng, vệ thành còn không có thanh tình, hắn nói giỡn đâu, kết quả khương mật sát có chuyện lạ gật gật đầu, đúng vậy, chính là ở ta trong mộng thăng, chính lục phẩm hầu đọc thăng thành từ ngũ phẩm hầu đọc học sĩ. Tướng công ngươi cao hứng không? Ở ngươi trong mộng thăng quan còn có thể cao hứng, vệ thành một chút tỉnh táo lại, rõ ràng nằm trong ổ chăn hắn cảm giác phía sau lưng trượt lạnh. Sao lại thế này, Khương mật nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói, ngươi thăng quan, thăng đến nhanh như vậy có thể không ai tới cửa tới nịnh bở. Ta nhìn có không ít người tới nhà ta tặng lễ, quý trọng ngươi cũng chưa thu, sao lại liền có cái tặng hai nha hoàn tới, cũng trách ta, ta phía trước không phải nói nhân ra nếu là cho ngươi tặng người. Lấy cơ nói trụ không khai là có thể đầy, ta cũng chỉ nghĩ đến thứ nhất, không nghĩ tới thứ hai, nhà ta đích xác không rảnh phòng, đầy là đầy, liền bởi vì thường nhét vào tới người không tắc đến tiến. Nhân ra thay đổi cái phương pháp tới đối phó ngươi, nói nhà ta phía trước được hậu thưởng ngươi là âm có tiền giả nghèo, ngươi là ở vì chính mình tạo thế, là mua danh chuộc tiếng, đều làm quan còn muốn lão nương động thủ làm việc nói ngươi không hiếu thuận. Trong mộng đầu nương đều chuẩn bị kéo những cái đó bịa đặt sinh sự đi gặp quan. Cáo bọn họ hư ngươi thanh danh. Chưa kịp ngươi khiến cho người gõ buồn côn. Khương mật nói xong hướng trên người hắn một bỏ Sầu nói, lúc này rất không dễ làm. Bọn họ bắt lấy về điểm này bịa đặt dễ dàng. Chúng ta có lý muốn giải thích khó. Làm sao bây giờ nha? Có cái không phải biện pháp biện pháp. Nhiều năm như vậy phu thê Hai người chi gian có chút ăn ý. Khương mật hơi mang trần chờ hỏi, người muốn tương kế thiệu kế, không sai, hắn tặng người tới chúng ta liền nhận lấy, đảo tòa phòng bên kia dọn dẹp một chút cũng có thể bãi một chương phô. Khương mật nhíu một chút mi, vệ thành đã thói quen hắc ám, hắn duỗi tay đến tức phụ nhi giữa mày, xoa xoa, nói, sẽ tắt người lại đây nhất định là biết ta ở vì hoàng thượng làm việc. Không tiễn mỹ nhân là bởi vì ta tổng nói chính mình cùng phu nhân tình thâm như biển không muốn nạp thiếp. Hắn đưa hai cái nha hoàn, gần nhất có thể cho nhau chiếu ứng, thứ hai có thể thử lung lạc nương suối dục các ngươi mẹ chồng nàng dâu quan hệ nháo đến ra trạch không yên xử ta phân tâm. Tam tới còn có thể sờ tiến ta thư phòng tìm tòi đến tột cùng. Chẳng sợ tham không ra muốn chơi xấu làm mặt khác sự cũng dễ dàng. Từ trong mộng cũng đã nhìn ra, nhân gia tặng người, chúng ta cự thu là hạ sách, hắn một kế không thành còn sẽ làm này hắn hư, nhận lấy nói gần nhất đích xác có thể sai xử nàng. thứ hai chỉ cần tóm được nàng làm chuyện xấu nháy mắt bắt được chứng cứ. chúng ta có thể trói lại người trực tiếp ném hồi đưa tới vị kia đại nhân cửa nhà. đến lúc đó hắn mặt mũi quét rác. về sau lại có người đưa nha hoàn lại đây chúng ta là có thể lấy này cự tuyệt. người ngoài nói ra nói vào cũng có thể mượn này đánh trả. người ngẫm lại xem nha hoàn ý xấu muốn hại nhà chúng ta. Nương bị dọa đến thà rằng chính mình bị liên lụy cũng không cần người hầu hạ Này liền nói được đi qua. Khương mật biên nghe biên cân nhắc. Cảm thấy nói như vậy cũng có đạo lý. Vậy nhận lấy, thua một cái là tốt nhất. Nhà ta trong ngoài sự cũng không ít. Nàng vội vàng làm việc có thể sử dụng đại sứ hư cơ hội không nhiều lắm. Người này nếu là cẩn thận một ít sẽ không quá nhanh hành động. Ta còn có thể bạch đến cái nhà hoàn thô sử hai tháng. Vệ thành cảm thấy nếu đã biết người khác kế hoạch, cấp cái phương tiện làm hắn chiếu kế hoạch tới như vậy thế cục càng dễ dàng khống chế. Không thỏa mãn hắn, bước cho hắn suy nghĩ mặt khác hư chiêu, ngược lại khó có thể phòng bị. Khương mật cũng nghĩ đến nơi này, không biết ngược lại càng nguy hiểm. Người biết nàng là cái đồ tồi nàng có mục đích tới phòng bị liền hào. Dù sao là người tặng không tới cửa làm nha hoàn, trước sai xử. Sai xử đủ rồi chờ nàng lộ ra dấu vết trói lại ném hồi nàng lão chủ nhân kia đầu. Hai người thương lượng hảo lúc sau, vệ thành đem mặt trôn ở khương mật cổ gian. Bất đắc dĩ nói, ở mai phương trai hành tẩu không ngừng ta một cái. Muốn xảy ra chuyện ta chính là cái thứ nhất. Bần môn lùn hộ xuất thân không đinh điểm bối cảnh thường hỗn này quan trường là thật khó. Ta từ trước vận khí liền kém, bình thường tổng so người khác càng cẩn thận. Thật có chút sự chẳng sợ nơi trốn tiểu tâm cũng phòng không được. Hắn muốn hại ngươi, không cần ngươi cấp cơ hội. Hắn sẽ tìm mọi cách sáng tạo cơ hội. Ta phía trước cảm thấy chính mình cũng coi như có chút tiền đồ. Làm ngươi làm cha mẹ đều quá tốt nhất nhật từ. Hiện tại ngẫm lại, giống mật nương ngươi như vậy hảo nữ nhân. Mặc cho điều kiện lại kém tổng có thể đem nhật từ quá thuận. Ta cũng không làm ngươi hưởng rất nhiều phúc, còn kéo ngươi lo lắng hãi hùng. Khương mật duỗi tay niết hắn vành tai. Ngươi còn hối hận cùng ta thành thân không thành. Ta không có. Vậy ngươi ý gì? Ta tỉnh lại một chút chính mình. Khương mật quay đầu. Xem hắn cùng xem ngốc thử dường như. Này liền giống như nhân ra làm tặc tưởng trộm ngươi. Ngươi tỉnh lại chính mình có gì dùng? Tự trách mình bản lĩnh quá lớn kiếm tiền quá nhiều cho người ta theo dõi sao? Đừng suy nghĩ vớ vẩn. Ngủ đi. Ngày khác ta cùng nương nói nói việc này. Chúng ta này liền chuẩn bị lên. Tiếp cái nha hoàn còn muốn chuẩn bị. Khương mật khẽ cười một tiếng. Sờ soạn rán hắn bên tai nói. Ta là không cần. Nương nghe xong đánh giá sẽ hảo sinh chuẩn bị. Biết rõ nàng là tới hại ngươi. Không nghĩ biện pháp cho ngươi xả xả giận. Người đối ta nương là có cái gì hiểu lầm. Vốn dĩ thuộc về Thúy cô xoa cất đái bố sống đánh giá muốn đổi chủ. Còn có mấy cái phòng cái bô trường nàng xuyến. Nhân ra đưa nha hoàn tới đánh giá là cho lão thái thái nhiết vai đấm chân. Trừ cái này ra cũng liền đoan cái đồ ăn đưa cái trà. Khương Mật cảm thấy nàng muốn thật sự tới. Không cần mấy ngày bảo đảm thưởng trở về. Ở bên này nhật tử cùng nàng thưởng nhất định bất đồng. chương 106, Khương Mật nhất thường cùng ngô thị tán gỗ địa phương chính là nhà bếp bên trong. Giống lúc này, vệ lão nhân ở trong phòng đậu tuyên bảo chơi. nhiên mực cũng cùng hắn cùng nhau. Khương Mật tìm đúng thời cơ liền sờ lên bếp. Ngô thị người đích xác ở nhà bếp, tự cấp thuyên bảo lộng ăn, nghe được tiếng bước chân. Ngô thị quay đầu vừa thấy, sao không ở phòng, lại đây làm gì, tối hôm qua nằm mơ. Tới cùng nương nói nói, ngô bà tử ngừng một chút động tác, tiếp theo dùng một loại không thể miêu tả ánh mắt nhìn Khương Mật. Khương Mật sơ tay ở trên mặt lau một phen, ta trên mặt dính đồ vật, vẫn là siêm y không có mặc hợp quy tắc, không dính đồ vật, siêm y cũng rất hợp quy tắc, kia nương xem gì. Ta nhớ tới trước khi sự người mới vừa gả lại đây không bao lâu liền làm ác mộng. Lần đó từ rời giường liền ngồi lập khó an, lại không biết nên sao nói. Ngẹn có nửa ngày mới cùng ta mở miệng, còn có hậu tới suy sụp sơn. Xem người cũng sợ tới mức không nhẹ, nói một nửa khương mật liền đã hiểu. Nàng cười cười, lúc ấy kinh sự thiếu, cái gì đại trường hợp cũng chưa gặp qua. Như vậy một năm mơ cảm giác thiên đều phải sụp, hiện giờ thành thân đều có 6 năm. Lớn nhỏ sự gặp gỡ không ít, ta lại đương nương, sao có thể giống như trước như vậy lúc kinh lúc giống. Ngô bà tử ở trên tạp dề xoa xoa tay, cũng đúng, người nói một chút lúc này chuyện gì. Khương mật đi đến bà bà trước mặt, ở nàng bên lỗ tai nhỏ giọng đem sự tình nói một lần. Ngô bà tử biểu tình vốn dĩ liền không thoải mái, càng nghe sắc mặt càng khó xem, đến sau lại không sai biệt lăm hắc như đáy nồi. Bọn họ còn có thể trói lọi hướng nhà ta tặng người. Tướng công chúng cử thời điểm không phải cũng có, là có, tam lang nói gì đều không thu, ta nhịn đau toàn đầy, khương mật thở dài, ta ban đầu cũng cảm thấy đầy rớt liền hào, tối hôm qua này đi xứ ta nghĩ đến sự tình không đơn giản như vậy. Chúng cử lần đó người khác đưa cái gì tới đều là vì nịnh bỡ nịnh hót, lần này là ý định yếu hại người, đưa không tiến vào nha hoàn hắn còn sẽ thường khác biện pháp, đến lúc đó càng không dễ làm. Tức phụ nhi ngươi là nói chúng ta biết rõ tới chính là đồ tồi. Còn muốn nhận lấy, không riêng gì ta, tướng công cũng cảm thấy nhận lấy so không thua tới hảo. Tả hữu là đảm đương nha hoàn không phải đảm đương tiểu thư. Cũng muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc phụng cái gì mệnh. Chúng ta đem người nhìn chăm chăm khẩn điểm, chờ nàng không nín được động thủ lại trói lại nàng ném hồi cũ trụ cửa nhà đi. nháo này vừa ra, đánh giá về sau cũng sẽ không lại có người làm như vậy sự. Nói như vậy cũng có đạo lý, ngô bà tử là không cao hứng trong nhà có người ngoài. trầm trước lúc sau vẫn là đồng ý, tức phụ nhi ngươi nhớ rõ. Đến lúc đó cùng nghiên mực nói một câu, nói cho hắn đó là cái đồ tồi, đừng cho người nắm cái mũi đi. Đám người tới ta lại nhắc nhở hắn, thật muốn ta nói nghiên mực nhưng thật ra không cần lo lắng. Thật đem tâm tư động hắn trên đầu đánh giá người nào có thể khí ra bệnh. Nhìn mực bình thường nếu là xem ai không vừa mắt nói chuyện đều do nghẹn người. Cho hắn biết đó là cái đồ tồi. Là tới hại hắn cha đấu con mẹ nó. Khó nói sẽ diễn biến thành tình huống như thế nào. Khương mật cân nhắc nói thời điểm còn phải cùng hắn ước hảo. Không thể vì cái nô tài đáp thượng chính mình. Làm gì phía trước ngẫm lại minh bạch. Xem bà bà đã lâm vào trầm tư. Khương mật tiếp nhận bếp thượng sống. Nàng động tác nhanh nhẹn cấp tuyên bảo làm tốt cơm. Trước uy. Không sai biệt lắm mới vừa huy xong. Cơm chưa cũng thượng bàn. Sau lại ăn cơm thời điểm Khương Mật liền nhìn ra tới bà bà đã điều chỉnh tốt. Cùng chuyện gì không có giống nhau. Lúc sau mấy ngày đều còn bình thường. Muốn nói có cái gì không bình thường. Cũng chính là nàng rảnh rỗi sẽ đi một chút thần. Không biết suy nghĩ cái gì. Thường xuyên đều là sát khí hôi hổi. Khoảng thời gian trước mới đến quá tiền thường. Kia lúc sau nàng tâm tình liền phá lệ hảo. Thường xuyên cười tủm tỉm Đột nhiên biến thành như vậy làm bên gối người vệ phụ có thể không cảm thấy. Hỏi nàng sao, nàng nói không có việc gì. Ta tin ngươi mới có quỷ. Ngô bà tử hoành hắn liếc mắt một cái. Quỷ a quỷ, ngoài miệng không cái kiên kỷ. Lão bà tử ngươi sao hồi sự. Lúc trước không phải rất cao hứng. Ai chiêu ngươi, có phải hay không bởi vì không thu đến lão đại lão nhị tin. Việc này ta cùng người hỏi tham quá. Nghe nói cái này đông đều không có từ ta quê quán kia đầu tới đoàn xe. Phỏng trừng không đuổi kịp tranh. Bằng không ta đều như vậy mắng chửi người hai người bọn họ còn ổn được. Là không nghĩ nhận ta cái này cha sao. Nhắc tới việc này, ngô bà tử nghĩ tới. Có cái tình huống lão nhân còn không biết. Năm đầu quách tiến sĩ về quê phía trước. Ngươi là làm lão tam viết thay viết vài câu. Hùng hăng mắng đại lang nhị lang. Đúng vậy, ta nói lão nhân năm mươi trình thọ ngươi đều có thể quên. Có phải hay không người không có mới nghĩ đến lên, ta mắng vài câu, ngô bà tử cười một tiếng, người này lão thái bà không có việc gì cười gì, cười người ngốc, ngươi làm lão tam chiếu viết, người nói một câu hắn viết một câu, hắn là viết, nhưng mực lặng lẽ cùng ta nói nội dung không khớp, nói người giảng thật nhiều tự hắn cha không viết, hắn cha viết thật nhiều tự ngươi không giảng quá, vốn dĩ nếu là chính người viết, người tưởng viết thành gì giảng đều được. Nào có làm tiểu nhi tử viết thay viết thư đi đo mắng đại nhi tử. Thư nhà viết thành như vậy. Nhân ra nghe không hợp khẩu vị hỏi tới. Trong nhà kia hai cái xuẩn chứng nói là lão tam viết. Hắn hàn lâm quan thể diện còn muốn hay không. Lại nói ai biết mau đàn cùng hổ hoa bọn họ học vấn làm thành gì dạng. Nếu là không học giỏi. Không được làm quách tiến sĩ giúp đỡ đọc tin. Liền ngươi nói những cái đó. Đều chiếu viết quách tiến sĩ sao đọc. Ta nói ngươi sao liền như vậy bổn Lấy lão tam tính tình, đưa trở về lá thư kia thượng bảo đảm một cái chữ thô tục nhi không có. Người sao biết nhất định sẽ có hồi âm, vệ lão nhân đều trợn tròn mắt, một hồi lâu mới hỏi, kia lão tam viết gì, nhiên mực không cùng ngươi nói một chút, không biết, ngươi tôn tử học tự mới mấy năm, hắn cũng không phải gì đều nhận thức, vệ lão nhân liền như vậy bị mang chật, hoàn toàn quên hắn vốn là muốn hỏi lão thái bà ở cân nhắc gì. Ngô bà tử đảo không phải muốn gạt bên gối người, nàng là không biết vệ thành bao lâu thăng quan, nếu nói còn có đoạn nhật tử trước tiên nói không phải toàn ra lo lắng đề phòng, vẫn là đến kia mấu chốt thượng lại nói với hắn nói. Hắn là phải biết rằng, trong nhà tới người ngoài ai đều đến có phòng bị tâm. Đây là vì sao ngô bà tử đỉnh xé trời chỉ vui thình cái thúy cô. Chẳng sợ lục phẩm cáo mệnh thêm thân, làm nàng làm điểm sự nàng cảm thấy không gì. Trong nhà có cái người ngoài chạy tới chạy lui nàng không an tâm. Đặc biệt Khương mật cách đoạn thời gian tổng phải làm giấc mộng. Làm mộng dù sao cũng phải cùng người trong nhà nói nói. Có người ngoài ở phiền toái. Không quan tâm nhiều phiền toái. Nên tới luôn là sẽ đến. Kia lúc sau không bao lâu. Vệ thành thật đúng là không thể hiểu được bị đề bạt. Hắn hầu đọc cũng mới nửa năm nhiều. Liền bởi vì làm việc chu đáo thỏa đáng thâm đến thánh tâm. Hiện tại đề ra nửa dai. Thành hầu đọc học sĩ, hắn chỉ đề ra nửa dai, khương mật cùng bà bà ngô thị lại từ an nhân thăng thành nghi nhân. Phùng trưởng quỷ nghe nói lúc sau trước tiên tới chúc mừng. Hắn nhớ tới ba, bốn năm trước, bác thượng xe ngựa sử nhập trong kinh, lung lay ngừng ở tập cổ hiên cửa, ngô bà tử ôm tôn tử chờ ở bên ngoài. Một thần cũ vệ lão nhân tiến cửa hàng cùng hắn hỏi thăm vệ thành nơi đặt chân. Khi đó này toàn ra không riêng ăn mặc kém. Vào tiệm liền bát trà cũng không dám tiếp, không dám loạn chạm vào bất cứ thứ gì, lúc ấy nhìn thật là người xa cơ thất thế, cũng mới không mấy năm, lão thái thái liền thành ngũ phẩm nghi nhân, ăn mặc chẳng sợ không thể cùng chân chính gia đình giàu có so sánh với. So từ trước thể diện nhiều, hắn chẳng qua hồi ước một chút nhị lão vào kinh khi bộ dáng Đều cảm giác tranh lệch đại. đến nỗi nói vệ thành mang theo Khương Thị ở nhà hắn sân ở nhờ kia đoạn thời gian. Không dám tưởng. Thật sự không dám tưởng. Lúc trước là phùng Gia hảo vệ Gia kém. Hiện tại hoàn toàn đổi lại đây. Nhớ tới hắn đáp thượng vệ thành là bởi vì nhìn ra vệ. Quách hai người có năng lực. Xem ra hắn nhiều năm như vậy trường quầy lập tức tới nhãn lực kính nhi thật không kém. Lúc trước vệ cử nhân đã là hàn lâm viện hầu đọc học sĩ. Quách cử nhân cũng ở năm đầu thi đậu tam bảng tiến sĩ. Chỉ sợ đã tại địa phương thượng mưu đến chức quan. Trước kia mượn cấp hai người trụ quá xương phòng hiện giờ giá trị con người tăng cấp bội Đặc biệt vệ thành trụ quá kia phòng. Hắn thu thập ra tới làm như tử dọn đi vào. Phùng trường quầy phải nói chứng kiến vệ ra là như thế nào phát tích. Vệ thành kia xuất thân bối cảnh hỗn thành như vậy. Hắn nhìn đều cảm giác giống đang nằm mơ. Năm ấy trạng nguyên lang bị đuổi ra hàn lâm viện. Bảng nhãn thám hoa đại khái vẫn là lục thất phẩm. Hắn liền từ ngũ phẩm. Hầu đọc học sĩ A. Nghe liền thể diện thật sự Phùng trường quỷ đã tới lúc sau, lục tục lại có những người khác tới chúc mừng, bà con tròm xóm có, vệ thành trên quan trường đồng liêu cũng có, tầm thường đi lễ ngô bà tử liền thu, nghĩ nhà khác có hỷ sự trả lại trở về, đưa lễ trọng nàng không dám muốn, mới ngăn lại một phần lễ trọng, đưa nha hoàn liền tới rồi, lãnh hai nha hoàn lại đây chính là kia gia đại quản sự. Nói bọn họ phu nhân nghe nói ngũ phẩm nghi nhân còn phải chính mình làm việc. Trước mặt liền cái hầu hạ người cũng không có, thập phần lo lắng, riêng tuyển hai cái sẽ làm việc tới, đại quản sự nói liền phải đem bán mình khế dâng lên. Ngô bà tử xem xét liếc mắt một cái, nhà ta thỉnh đến có người, lại nói người này nha hoàn nhìn so với ta còn thể diện. Ta sai sự nàng, nàng sợ là tới nhà của ta đương tiểu thư, mời đến hỗ trợ cùng nhéo bán mình khế nô tài sao có thể giống nhau. Giống kim hoàn ngân hoàn như vậy dùng mới yên tâm sao nghi nhân đừng nhìn nàng hai bộ dáng tu khí kỳ thật có khả năng thật sự gì đều sẽ làm bảo đảm đem ngài hầu hạ đến thoải mái dễ chịu ngài hướng chỗ đó ngồi xuống muốn gì chỉ lo phân phó các nàng hai nha hoàn còn lộ cái đặc thuần thiện gương mặt tươi cười nếu không phải sớm biết rằng nàng hai tất cả đều là tai họa mặc cho ai tới đều có thể bị lừa gạt qua đi này nhìn thật không giống lòng dạ hiểm độc người lại tưởng tượng Nàng nếu là lớn lên tựa như lòng dạ hiểm độc người Có thể bị phái ra làm loại sự tình này Ngô bà tử như là ở cân nhắc Qua một lát nói địa phương tiểu Nhiều lắm chỉ có thể trụ cái tiếp theo Hai cái nhiều Kia đem Kim Hoàn lưu lại Lưu lại cũng đúng Cùng ngày Kim Hoàn liền dọn đến vệ ra sân đảo tòa trong phòng đi Kia phòng là ngô bà tử dùng để gửi tạp vật Nửa bên nhà ở phóng đồ vật Một nửa kia lâm thời thêm giường đệm Bởi vì nghe nói qua vệ hầu đọc xuất thân bần hàn Tới phía trước nàng có chuẩn bị tâm lý Cũng không dự đoán được bên này điều kiện như thế chi kém Thật đừng nói Bọn họ chủ nhân ra nhà ở đều không thấy được có gia đình giàu có hạ nhân phòng tới hảo Kinh thành lại còn không có ấm lại Kia trong phòng âm lãnh âm lãnh Kim Hoàn đi vào liền đánh cái rùng mình Vừa mới bị đưa ra tới Nàng cũng đã tại hoài niệm cũ chủ nhân Là nghĩ đến vệ thành tiền đồ hảo Lại sợ làm không thành sự trở về muốn suối quẩy. Nàng mới ngạnh sinh sinh nhịn xuống tới. Kim Hoàn ở mép giường ngồi một lát. Nàng không đi ra ngoài. Nhà này lão thái thái lại đây. Người phóng cái đồ vật thả 15 phút. Còn không ra ở bên trong làm gì. Kim Hoàn chạy nhanh bưng lên gương mặt tươi cười nhanh đi ra ngoài. Hỏi lão thái thái có cái gì phân phó. Mang người tới nói người có khả năng thật sự. Có khả năng hảo. Ta mới vừa đem mời đến hỗ trợ người từ. Nàng kia sống về sau liền giao cho ngươi, ta đại khái cùng ngươi nói một chút, ngươi buổi sáng đến so với ta nhi tử lên đến sớm. Hiện tại thiên lãnh, lên ngươi liền tiến nhà bếp đi nhóm lửa, đem nước ấm thiêu thượng, phân biệt muốn hướng đông xương cùng ta chính phòng đưa một lần thủy. Xong việc nhi về sau liền phải chuẩn bị sớm thực, ăn được đem cái bàn thu thập sạch sẽ chén đũa giặt sạch, hai cái phòng cái bô đảo rớt xuyến sạch sẽ. Sau đó đến xoa một chậu dơ siêm y bao gồm cất đái bố. Buổi sáng liền điểm này sống. Đều làm tốt liền có thể chuẩn bị giữa trưa này đốn. Cơm chưa ăn qua thu thập lúc sau đem sân quét quét. Có thay thế cất đái bố liền tiếp theo xoa. Không khác sự liền và áo đóng đế dày. Buổi tối còn có một đốn. Ngủ trước nước ấm cũng không thể quên. Cái bô còn phải lại đảo một lần. Bình thường liền như vậy điểm sống. Có khác sự ta lâm thời lại an bài ngươi tây xương là thư phòng người cũng không có việc gì đều không cần qua đi người nhớ kỹ kim hoàn nhớ kỹ nàng là nha hoàn là bên người nha hoàn không phải thô sử bà tử kim hoàn tưởng nói nàng học chính là niết vai đấm chân trải đầu thượng trang còn có tỷ như đoan mâm quạt bồi lão thái thái nói chuyện pha trò không phải nhóm lửa nấu cơm tẩy nồi xuyến chén xoa cất đái bố đảo cái bô nàng há miệng thở dốc tưởng nói điểm gì Liền phát hiện khắc nghiệt lão thái thái kiên nhẫn đến cùng. Sụ mặt hỏi nàng nhớ kỹ không có. Nhớ, nhớ kỹ, chính là, nhưng cái gì là, đưa ngươi tới nói chỉ cần có ngươi lão thái thái ta ngồi hưởng phúc. Ngươi đừng lúc này nói cho ta ngươi sẽ không làm, ta đây phải đi tìm hắn hỏi một chút khuyết điểm, biết rõ nhà ta đế mỏng còn đưa cái sẽ không làm việc đại tiểu thư tới là ý gì. Tới thêm phiền, này cái gì dắp tâm, kim hoàn nuốt nuốt nước miếng, không dám nói nàng nỗ lực bài trừ cái gương mặt tươi cười, cười đến so với khóc còn muốn khó coi. Được rồi, người trước đem tuyên bảo thay thế cất đái bố xoa, xoa sạch sẽ lượng lên. Hai tháng phân kinh thành a là không có mùa đông khắc nghiệt tới lãnh, cũng đủ khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Kim hoàn đầu ngón tay mới vừa sờ đến nước lạnh liền rụt một chút. Ngô bà tử liền ở bên cạnh nhìn nàng, lại không phải vương bát ngươi xúc gì, xoa a, tẩy a. Làm nhìn là có thể sạch sẽ. Thùy quá lạnh, ngài xem có phải hay không thiêu điểm nước ấm đoái tẩy. Này ta có thể sờ. Ngươi sờ không được, ngươi nhưng thật ra quý giá. Không phải, đừng ma kỳ, rũi tay a, ngươi nhưng thật ra xoa a. Này một chậu xoa xong còn có khắc sống. Giống ngươi làm như vậy sự ngươi vẫn là đảm đương nha hoàn. Ngươi đương tổ tông tới đi. Ta tạo cái gì nhiệt mới làm ngươi cũ chủ nhân tặng ngươi tới. Này vẫn là hắn trong phủ có khả năng người. Đã sớm nói qua ngô bà tử lớn lên hung, khương mật mới vừa gả vào cửa thời điểm thấy nàng kia tướng mạo đều cảm giác khắc nghiệt. Kim Hoàn còn có thể cùng nàng nói giá, đã muốn chạy tới này một bước, trốn là tránh không khỏi, chỉ có thể căng ra đầu làm việc. Nàng cắn răng xoa, nỗ lực xoa, biên xoa còn muốn tiếp thu ngô bà tử lời bình. Ngô bà tử giống như đặc biệt nhàm chán, liền ái xem Kim Hoàn làm việc, người ở bếp thượng nàng liền ở nhà bếp chỉ huy. Người ở giặt đồ nàng liền dọn cái ghế dựa ngồi bên cạnh nhìn. Nếu không ai nhìn chằm chằm kim hoàn còn có thể trộm cái lười. Sau lưng một đôi mắt nàng chỉ cảm thấy da đầu tê dài. Nàng mệt a tay lãnh ngương tay còn không thể nghỉ ngơi. Lão thái thái không những không cảm thấy chính mình khắc nghiệt. Thậm chí còn ở bên cạnh nói nói đài. mát. Nói điểm này sống cho như nàng như... ba lượng hạ liền làm xong. Làm kim hoàn đừng cọ sát. Động tác nhanh nhẹ điểm. Trường 107, tặng người tới còn không biết bọn họ phạm vào bao lớn cái sai. Kim Hoàn Ngân Hoàn ban đầu là thể diện nha hoàn, ngày thường chỉ cần hầu hả chủ tử mặc quần áo điệp bị hỗ trợ trải đầu thượng trang. Ghê gớm ninh cái khăn, nào dùng đến làm này đó việc nặng, nàng hết khổ lúc sau liền chính mình siêm y cũng chưa tẩy quá. Đừng nói xoa cất đái bố xuyến cái bô, kia đầu chỉ nghĩ muốn hai cái cơ linh, bộ dáng không thể quá xuất sắc, muốn quen thuộc. Làm việc đến ổn thỏa, còn phải nhẹ bén, phái hạ nhiệm vụ cũng đơn giản. Nếu nói có thể thông đồng vệ thành tốt nhất, như vậy có thể trường kỳ lặp lại lợi dụng. Muốn câu không thường, có cơ hội nhiều đi hắn thư phòng nhìn xem có hay không mật tin mật báo. Hống hảo kia ra lão thái thái châm ngòi nhìn xem, cho hắn ra thêm điểm nhiễu loạn, làm nhà hắn chạch không yên. Nếu nói liền này đều không thành, dư lại những cái đó liền tất cả đều là hạ sách. Hướng nhà khắc xếp vào nhãn tuyến đều hy vọng này nhãn tuyến an đi vào là có thể dùng thật lâu. Nàng tàng hảo, đừng mấy ngày liền chiết, an bài này ra thời điểm, quốc trượng suy xét đến rất nhiều phương diện, duy đọc sơ sót một chút, vệ gia tình huống cùng gia đình giàu có bất đồng. So với thể diện nha hoàn, nhà hắn càng thiếu làm việc nhanh nhẹn thô xử bà tử. Đại quản gia tặng người quá khứ thời điểm nói Kim Hoàn có khả năng là nói nàng có thể đem người hầu hạ hảo. Ngô bà tử lý giải cùng hắn bổn ý chi gian kém cách xa vạn dặm. Đối Ngô bà tử tới nói nha hoàn chính là giúp chủ nhân ra làm việc. Tổng không thể làm nàng tới xoa cất đái bố kim hoàn chạm phía sau niết vai đấm lưng đi. Kia muốn nha hoàn tới làm gì? ăn không trả tiền trong nhà cơm. Trên cơ bản này bi kịch nguyên tự hai cái phương diện. Quốc trưởng tầm mắt quá cao, Ngô bà tử tầm mắt quá thấp. nàng sống tới ngày nay chưa đi đến quá người ta nhà cao cửa rộng đại viện ngươi muốn cho nàng minh bạch này đó thể diện nha hoàn nhật tử so với người bình thường ra cô nương hảo quá. Nàng hiểu không, người nếu là sớm nói làm kim hoàn lại đây là cho niết vai đấm chân. Nàng chịu nhận lấy mới là lạ. Ngô bà tử cảm thấy chính mình rất khách khí. An bài chính là chút cơ bản sống. Giống nhóm lửa nấu cơm thu thập chén đũa thiêu nước ấm quét sân này đó nàng mỗi ngày làm. Đường đường ngũ phẩm nghi nhân làm được nha hoàn làm không được. Này nha hoàn cũng đủ làm ra vẻ, xem nàng xoa cái cất đái bố đều như vậy lao lực. Ngô bà tử còn tại tâm lý thở dài, cảm thấy tặng người tới tâm hắc, đều phải hại người còn không biết đền bù một chút đưa cái tay chân lanh lẹ tới. Không nghĩ tới kim hoàn muốn điên rồi, này thật lớn đánh sâu vào làm nàng không có biện pháp bình tĩnh tự hỏi. Trong lòng liền một ý niệm, không đường sống, thật vất và cất đái bố xoa xong, sân thô đảo qua một lần, cơm tối cũng làm hảo. Nàng nghe được có tiếng gõ cửa, đang muốn hướng viện môn khẩu đi đã bị lão thái thái gọi lại. Người đi gì, đi đâu, tiếp theo làm việc, có người gõ cửa, ta đi xem một chút, làm chuyện của người đi, đều không cần thấy thế nào. Lúc này trở về tóm lại là lão tam, ngô bà tử vài bước đi qua đi, rút then cửa phía trước vẫn là hỏi một tiếng, nghe thanh âm quả nhiên là vệ thành, mới cho mở ra, vào cửa phía trước vệ thành trước hô thanh nương. Đi vào lúc sau mới phát hiện trong nhà nhiều người Sao lại thế này Cái này à Hàn lâm viện cái nào đại nhân đưa Sao ngươi không biết Vệ thành nhíu mày Hỏi nàng nguyên bản là nhà ai Kim Hoàn trở về lời nói Vệ thành lại nói Tới nhà của ta hầu hạ làm sự cùng nhà khác bất đồng Ngươi làm không được Này liền trở về đi Cũng là xem nàng quen thuộc Đây là cuối cùng cho nàng cơ hội Kim Hoàn lại nói nàng làm được tới Nàng có thể học Nói nguyên lai chủ gia đều đem bán mình khế đưa cho lão thái thái. Nàng hiện giờ là vệ gia nô tài. Nếu như vậy, vệ thành liền không hề nhiều lời. Quay đầu hỏi ngô thị, cha bọn họ đâu? Cha ngươi mới vừa ở vào nhà xem tuyên bảo đi. Tức phụ nhi cùng nghiên mực nói chuyện. Tiên muốn đen này bên ngoài lãnh ngươi vào nhà đi. Chuẩn bị bãi cơm, ngô bà tử nói quét kim hoàn liếc mắt một cái. Kim hoàn chạy nhanh thượng nhà bếp đi đem đồ ăn mang sang tới. Mắt thấy có cơ hội làm làm thuộc bổn phận việc. Nàng đang muốn thế ngô bà tử chia thức ăn. Mới vừa theo vào tới đã bị oanh ra thính ngoại. Người còn tưởng thượng bàn. Vừa rồi không phải làm ngươi để lại một chén. Thượng nhà bếp ăn đi. Làm nha hoàn sao có thể nghịch chủ tử. Kim hoàn không cam lòng. Vẫn là cúi đầu lui ra. Ngô bà tử còn đi theo đứng lên xem xét lếp mắt một cái. Xem nàng xác vào bếp thượng mới ngồi trở lại tới. Ngô bà tử ăn một ngụm cơm. Vẫn là không nhịn xuống, cùng vệ thành nói, đưa nha hoàn lại đây kia ra thật không phải đồ vật. Lời này từ đâu mà nói lên, hắn bàn tay như vậy trường ta lười đến nói, tạo người tới sẽ không chọn cái cần mẫn. Chạm cửa lúc ấy cùng ta nói đến hảo hảo, nói đây là hắn trong phủ có khả năng người, thực sẽ làm việc, có nàng ở lão thái bà ta ngồi hưởng phúc, ta phi, đó chính là cái lừa người chết không đền mạng, đưa tới cái này gì cũng sẽ không làm. Còn muốn ta giáo nàng cất đái bố như thế nào xoa. Đều như vậy hầu hạ người chủ tử không tức chết rồi. Vệ thành, trừ bỏ muốn tẩy tuyên bảo thay thế những cái đó. Nương cho nàng an bài chút cái gì sống. Này còn dùng an bài. Trong ngoài một khối làm, nàng đương nha hoàn không làm muốn ta đường đường ngũ phẩm nghi nhân tới làm. Vệ thành liền tưởng không rõ. Lưu lạc đến loại tình trạng này nàng còn không đi. Đều phóng nàng đi rồi. Ngô bà tử cũng đang nói. Nói nàng chuẩn bị tốt sinh giáo cai mấy ngày, loại này mụ lười ở nông thôn thấy nhiều, thu thập mấy đốn nàng liền biết cần mẫn. Sau khi ăn xong, vệ thành khảo giáo nghiên mực không khóa đi, khảo xong đang muốn tiếp theo giáo, liền cảm giác như tử ngồi gần chính ngửa đầu xem hắn. Có chuyện nói, ngô, vậy nói à. Nghiên mực ngoác ngoác tay nhỏ làm vệ thành cúi đầu, ở hắn bên lỗ tai nói, nương nói cho ta tới nhà ta người này không tốt, làm ta cách xa nàng điểm. Vậy ngươi nghe lời, không có việc gì đừng tới gần nàng, nàng là người xấu vì cái gì không đuổi nàng đi ra ngoài. Còn không đến thời điểm, phải chờ tới khi nào, ta cùng ngươi nói không rõ. nhiên mực vốn dĩ lắc lư chân nhi, cũng không hoảng hốt, nhăn mặt nói, ngươi cũng cách xa nàng điểm, ngươi là trong nhà trụ cột, nàng muốn hại chúng ta trước hết nên đem trụ cột chém. Vệ thành cười hỏi, ở lo lắng cha a nhiên mực lầu bầu câu ngươi biết liền hảo. Liên tiếp theo học lên, hắn học xong có chút mệt nhọc, chuẩn bị tẩy tẩy ngủ, vệ thành còn tiến thư phòng đi ngồi nửa ngày. Khương mật xem trong ngoài sự tình làm xong xử Kim Hoàn đem thủy thiêu thượng khiến cho nàng nghỉ. Kim Hoàn đói nước ấm dừa dừa, hồi hạ nhân phòng đi thiếu chút nữa khóc, nàng lại đây là tới bác phú quý. Lựa chọn nàng thời điểm nàng ứng thừa xuống dưới, hiện tại liền đổi ý đường sống đều không có, liền như vậy trở về xác định vững chắc không hào trái cây ăn liêu tại vệ gia cuộc sống này quá khổ. lúc này mới một ngày, mới một ngày a, nàng liền cảm giác không sống được, còn làm nàng thông đồng vệ hàn lâm, cấp bưng trà đổ nước niết vai đấm lưng là hảo thông đồng. nhưng này đó sống lại không phải nàng, nàng phụ trách nấu nước, pha trà chính là thái thái khương thị, cấp niết vai chính là khương thị, khương thị đối vệ hàn lâm hỏi han ân cần thời điểm nàng ở làm gì, nàng ở xuyến nổi xuyến chén thu thập cái bàn. Thông đồng nam nhân khó khăn quá lớn, chỉ có thể từ lão thái thái trên người sử dụng sức. Này lão thái thái càng khắc nghiệt, tim hoàn nhìn nàng gương mặt kia đều không khỏi run sợ. Còn có nàng chọn tật xấu khi ngữ khí, cái kia nhìn cái gì đều không hài lòng ánh mắt. Này nơi nào giống ngũ phẩm nghi nhân, căn bản chính là cho cậy thế chủ ác độc quản sự. Tim hoàn cái cũng không thập phần ấm áp chăn bông, chỉ phô một giường cũ nát đệm giường ván giường ngạnh bang bang. Nàng nhắm mắt thượng lại ngủ không được, chóp mũi nghe đều là tạp vật hương vị, cũng không biết có phải hay không nàng suy nghĩ nhiều. Tổng cảm thấy này phòng không sạch sẽ, nhắm mắt lại tưởng tất cả đều là con nhện lão thử Nghĩ nhiều trong chốc lát liền ra đầu đều ngứa lên, cảm thấy từ đầu đến chân đều dơ, chỗ nào đều dơ, nàng ngủ, khương mật còn không có. Khương mật ở lòng bếp để lại hòa, ôn trong nồi thủy, ra nhà bếp thời điểm còn nhìn nhìn sửa ra tới hạ nhân phòng. Lúc này đã không động tĩnh, Khương Mật đào không vội vã đi tìm Vệ Thành nói chuyện. Nghĩ thầm mới vừa làm xong mộng liền cùng hắn nói qua. Buổi chiều thời điểm cũng nhắc nhở quá nghiên mực, cha bên kia con nương truyền lời. Nhà này trừ bỏ không biết sự tuyên bảo chỉ sợ mỗi người đều biết Kim Hoàn bất an hảo tâm. Chẳng sợ Khương Mật không hướng thư phòng sấm. Đêm nay Vệ Thành cũng không nhiều ngao, so ngày thường sớm hơn trở về đông xương phòng. Phao chân thời điểm cùng Khương Mật nói. Ta nói nhà ta nàng thích cứng không được, làm nàng trở về, nàng không quay về, mặt sau nàng chỉ sợ muốn nếm chút khổ sở, ta xem nương đối nàng thái độ tuy rằng thiếu chút nữa. Cũng không có thực quá mức, nói đến cái này vệ thành thật là giờ khóc giờ cười. Người đi qua lục phủ, người ngẫm lại bên kia thể diện nha hoàn, nàng trước kia nhật tử quá đến so với người bình thường ra cô nương còn hảo. Giờ sống mệt sống việc nặng một chút cũng không làm, cố tình bị phái tới nhà ta. Ta nương không cần phải nàng pha trà chia thức ăn niết vai đấm chân thay quần áo điệp bỉ. Sẽ chỉ làm nàng giúp đỡ làm việc. Bên kia tặng người tới thời điểm nói. Nói có nàng ở lão thái thái ngồi hưởng phúc. Gì cũng không cần làm. Đây chính là chính hắn nói. Ta đoán hắn y tứ lại y tới rỗi tay cơm tới há mồm. Đó là làm nương nấu cơm. Làm tốt nàng bừng chén tới uy. Làm nương xoa xiêm y. Xoa sạch sẽ nàng hỗ trợ lượng Làm nương quét sân. Quét xong nàng lấy khăn cấp lao lao mồ hôi trên chán. Là như vậy hầu hạ người. Kia đầu tổn ý xấu. Còn muốn nhân thể lượng nàng. nằm mơ đi. Muốn ta nói. Nàng làm không được liền nhân lúc còn sớm đi. Muốn lưu lại liền chiếu nhà ta quy cụ tới. Không nghe nói còn muốn chủ tử nhân nhượng nô tài. Khương mật nói xong xem xét vệ thành liếc mắt một cái. Nói nàng tới hại ngươi. Ngươi còn đau lòng nàng. Vệ thành thở dài. Ta không phải đau lòng nàng. Ta đau lòng nương, người nghe ta nương nói, giáo nàng xoa cái cất đái bố so với chính mình thượng thủ còn mệt. Đó là nói nàng người xuẩn không thông suốt, người đương nàng thật có thể mệt ta nương, muốn ta nói giống như bây giờ khá tốt, trước kia nương luôn chê nhảm chán, hiện tại sẽ không, như vậy cũng đúng đi. Vệ thành xoa bóp khương mật móng vuốt, nói, mật nương ngươi tổng ở nhà, chú ý điểm, xem nàng là cái gì tính toán, gần nhất chỉ sợ nhìn không ra. Nhà ta này đó sống liền đủ nàng vội. chương 108, tới ngày đầu tiên là thực hỏng mất, nghĩ cắn răng căng đi xuống không chuẩn có thể khổ tận cam lai. Kim hoàn liền tỉnh lại đi lên, nàng có thể bị lựa chọn sai khiến lại đây tóm lại có chút chỗ hơn người. Sáng sớm hôm sau đông sương mới vừa điểm thượng đèn, không bao lâu liền có tiếng gõ cửa vang lên, khương mật ngồi xuyên dày. Nghe thế thanh ngẩn đầu nhìn đang ở hệ nút bọc nam nhân liếc mắt một cái, lại nhìn về phía cửa, hỏi, ai a nô thì kim hoàn, cấp lão ra thái thái đưa nước ấm tới, vệ thành ly cửa gần chút, đi mở cửa, kim hoàn quả thực bưng bồn thủy đứng bên ngoài đầu, rửa mặt nàng cũng không đi vội vã, nói muốn hầu hạ thái thái chạy đầu, khương mật đang muốn trả lời, nghe nam nhân nói, canh giờ còn sớm, ta đi tây xương luyện một lát tự, muốn hay không điểm tâm sáng. Không vội, người ngồi làm nàng sơ cái xinh đẹp kiểu tóc, Khương Mật tưởng nói không cần phải, lại cảm thấy nam nhân làm việc luôn có dụng ý. Liền gật gật đầu, nàng ngồi ở trước bàn trang điểm, tùy ý Kim Hoàn chạy đầu, vừa mới bắt đầu không ai nói chuyện, quá trong chốc lát Kim Hoàn chủ động mở miệng, thái thái tóc thật tốt, lại hắc lại lượng, Khương Mật từ một tiếng. Kim Hoàn lại nói, nô thì cũng vì mặt khác thái thái tiểu thư sơ quá mức. Rất ít thấy như vậy sáng bóng mượt mà đầu tóc ti. Phải không, còn có thể lừa ngài không thành. Nàng nhìn gương đồng chiếu ra tới khương mật bộ dáng Cười nói, nô tỳ vào cửa khi nhìn đến thái thái ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy ngài thật là đẹp mắt. Trong đầu tất cả đều là trước kia nghe qua những cái đó khen người từ. Cảm thấy cái nào dùng ở ngài trên người đều thực thích hợp. Theo lý thuyết, bị người như vậy không làm ra vẻ phùng khương mật hẳn là cảm thấy cao hứng cũng lưu lại không tồi sơ ấn tượng. Chiều này Kim Hoàn dùng quá rất nhiều thứ, tịch bản tuy lão, nhưng thực dùng tốt, đặc biệt nàng trường trương thuần thiện mặt, nói lời này liền có vẻ phá lệ chân thành. Khương Mật Thoạt nhìn cũng rất cao hứng, đều là chút cái gì từ người nói đến ta nghe một chút. Ta ở nông thôn xuất thân, nghe được nhiều nhất nói cách khác oa nhi này bộ dáng thật vấn Thật sự không kiến thức quá kinh thành bên này khen người con đường. Kim Hoàn, đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên có người nghe xong cảm giác chưa đã thèm. Muốn nàng tiếp tục khen, tiếp theo đi xuống khen, khen ra kinh thành bên này tầm mắt cùng phẩm vị tới. Nếu nói khương mật là cái loại này xem một cái là có thể đem người mê đến thần hồn điên đảo quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân còn hào. Kia tùy tiện thổi, gia châu tổng sẽ không phá, cố tình nàng là đẹp, lại không tới kia phân thượng. Trường một trương thượng thừa lại không thể xưng là cực phẩm mặt còn muốn cho người khen ra không tầm thường phẩm vị. Liền tính là làm người ở Tây Sương phòng vệ Hàn Lâm tự mình tới. Đều quá khó xử hắn. Đếm kỹ qua đi mấy năm nay vệ Hàn Lâm nói qua lời âu yếm. Đều chưa nói tới đa dạng. Thổ đến không được, vệ Hàn Lâm đều làm không thành sự. Muốn giao cho nhiều lắm chỉ biết nhận mấy chữ chưa nói tới có học vấn Kim Hoàn. Cũng quá khó xử nàng. Kim Hoàn lúc này đã hối hận. Nàng đầu óc cơ bản đã quét sạch. Bên trong liền dư lại một cái. Da mặt dày, không khác. Khương mật còn xuyên thấu qua gương đồng đang xem nàng. Một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng. Rất có hứng thú chờ nàng khen. Nô tỳ trong lòng tuy rằng có ngàn từ vạn câu. Thật muốn nói ra, lại cảm thấy kia quá tộc khí sấn không thượng ngài. Người mới vừa nói cái nào từ dùng ta trên người đều thích hợp. Lại sấn không thượng, tim hoàn sắp đỉnh không được. Chạy nhanh nói sang chuyện khác. Nàng bài trừ gương mặt tươi cười tới hỏi khương mật này kiểu tóc còn hành. Hành đi. Người không phải nói ta đẹp đến cùng thiên tiên mi dường như. Tiên tiên sao thu thập không được. Kim Hoàn sớm lại đây đưa nước, còn chủ động nói phải vì khương mật trải đầu. Thì thật là tưởng từ trải đầu nói đến nàng hầu hà cũ chủ sự. Muốn cho nhà này lão gia thái thái biết nàng ban đầu không làm này đó việc nặng. Nàng là ngồi việc tinh thế bên người hầu hà, vốn dĩ cho rằng hàn lâm quan tổng nên thông tình đạt lý. Không nghĩ tới vệ thành sáng sớm hướng thư phòng đi. Đến nỗi Khương Mật, nàng căn bản không dựa theo đã thương lượng tới. Trải đầu cái này sống. Kim Hoàn đã làm không biết nhiều ít hồi. Nhắm hai mắt đều sẽ không làm lỗi. Trước kia hầu hạ thân phận càng cao nàng cũng không khẩn trương. Hôm nay cái thế nhưng dày vỏ lên. Thật vất vả thế Khương Mật đem đầu sơ hảo. Nàng nhìn nhìn lược hiện chống trải bàn trang điểm. Nói, ngài son phấn đồ trang sức trang sức quá ít chút. Khương Mật ngô một tiếng. Chúng ta thiên tiên không cần cái kia. Kim Hoàn, quá, thái thái nếu là không khác phân phó nô thì hồi bếp lên rồi. Bếp thượng còn có chút sống, đem thủy mang sang đi đổ, chuẩn bị sớm thực đi thôi. Khương mật ngồi chỗ đó không nhúc nhích, chờ Kim Hoàn đi ra ngoài đóng cửa lại về sau nàng mới hướng bàn trang điểm thượng một bò. Cười đến chiều vài hạ bả vai, này gia đình giàu có nhà hoàn thực sự có ý tứ. Cũng không biết có phải hay không lúc này chịu đả kích quá lớn. Sau lại ngày này nàng cũng chưa dám hướng khương mật trước mặt thấu. Nàng ở ngô bà tử gần người chỉ đạo hạ học tập vệ gia trong viện các loại việc nặng. Xuyến nổi chén tẩy cái bô, tẩy xong cái bô xoa tã Kim Hoàn ở làm việc, ngô bà tử liền ở bên cạnh xem nàng làm việc. Nhìn nhìn trong phòng liền truyền ra non nớt hài đồng đọc sách thanh tới. Kim Hoàn ngừng một chút động tác, hỏi là đại gia ở đọc sách. Cái gì đại gia, đó là ta đại tôn tử. Là ban đầu trong phủ quy củ, mặt trên là lão thái gia lão thái thái, trung gian là lão gia thái thái, đi xuống là đại gia nhị gia tam gia. Kim Hoàn thoáng giải thích hai câu, nói trong phủ đại gia thật sự thông minh, về sau tiền đồ không biết bao lớn. Ngô bà tử cười một tiếng, cười đến một nửa nhớ tới Kim Hoàn là tới hại người. Trong giây lát đem mặt nghiêm, nói tới nói lui, người tay đừng đình, tiếp theo tẩy, Kim Hoàn rất nhiều năm không trải qua này đó sống. Hôm qua Nhi lại xoa lại tầy lúc này cánh tay còn đau. Muốn mượn cùng lão thái thái nói chuyện hơi chút nghỉ một lát. Kết quả đã bị xem thấu. Nàng chỉ phải cắn chặt răng tiếp theo xoa. Xoa vài cái nói. Nô tỳ ở ban đầu trong phủ gặp qua chút việc đời. Như vậy sớm tuệ hài tử thật sự không nhiều lắm. Đại gia về sau không chuẩn cũng là hàn lâm quan. Lão thái thái có phước là nịnh hót lời nói. Ngô bà tử nghe xong cũng không cao hứng. Cái gì kêu không chuẩn cũng là hàn lâm quan, nghiên mực đó là muốn khảo trạng nguyên, trạng nguyên còn có thể vào không được hàn lâm viện, sẽ không nói liền câm miệng, làm người cẩn thận điểm trong tay sống, hảo sinh xoa, xoa sạch sẽ, trong vòng một ngày nhị liền thảm bại. thái thái trong lòng không điểm số, nông thôn đến thật cho rằng chính mình là thiên tiên Nhi Lão thái thái khắc nghiệt thành như vậy, sao khiến cho các nàng lên làm cáo mạnh, này thế đạo thật không công bằng. Kim Hoàn rất sợ khống chế không được tiết lộ ra cảm xúc. Nàng cũng không dám ngẩng đầu, liền nghẹn khẩu khí buồn đầu xoa, dùng sức xoa, ngô bà tử thoải mái dễ chịu ngồi ở bên cạnh, thường thường nhìn nàng liếc mắt một cái, càng nhiều thời điểm nhìn tứ hợp viện phía trên sắc trời. Nhân gian hai tháng, nếu là ở phía nam đã bắt đầu ấm lại, cây đào đánh giá đều mọc ra nụ hoa, kinh thành cũng thật lãnh a, lúc này cũng không so quê quán nhất lãnh mấy ngày nay ấm áp cái gì. Thượng một tuần còn hạ tuyết, mấy ngày nay đảo không lại hạ, vẫn là rất chịu không nổi, người hướng trong viện ngồi xuống, ngẫm lại này, ngẫm lại kia, canh giờ liền đi qua, chờ cất đái bố bao gồm dơ xiêm y đều tẩy hào. Kia đầu miên mực cũng bối xong thư hơn nửa luyện xong buổi sáng phân tử. Hắn vui sướng chạy ra, hướng ngô thị trước mặt một thấu, nãi, người cho ta lấy hai viên mứt táo đi, muốn ăn mứt táo. Đang ở lượng y Kim Hoàn tận mắt nhìn thấy da biến sắc mặt. Ngô bà tử một sửa lúc trước khắc nghiệt tướng Cười đến cùng ăn mật dường như. Trên mặt nếp gấp đều ra tới. Nàng đứng lên liền phải hướng trong phòng đi. Nãi cho ngươi lấy. Cho ngươi cầm đi. Kim Hoàn nhìn ngô bà tử bóng dáng. Nhìn mực nhìn dừng lại động tác Kim Hoàn. Hỏi nàng ngươi nhìn cái gì. Xem đại gia lớn lên tuấn. Đại gia này liền có thể viết sẽ bối. Thật là thông minh. Đừng tưởng rằng như vậy là có thể hống ta. Không ăn này bộ, kim hoàn, ngày hôm qua cha ta làm ngươi đi. Ngươi như thế nào không đi. Ngươi có phải hay không nha hoàn đương đủ rồi mất thèm ta nương cáo mệnh. Ngươi tưởng bảo ta nương chân tường. Không dám, nô thì không dám, quản ngươi dám không dám. Nhân lúc còn sớm cút đi. Ngô bà tử cầm mứt táo ra tới. Xem tôn tử giống như ở cùng hư nha hoàn nói chuyện. Chạy nhanh tiếp đón hắn lại đây. Ở làm gì? nàng nói láo nịnh hót ta, ta ở vạch trần nàng xấu xí sắc mặt. Ngô bà tử hoành kim hoàn liếc mắt một cái, nửa ngồi xổm xuống hảo ngôn hào ngữ cùng tôn tử nói. Nhiên mực ngươi nghe nãy nói, về sau không có việc gì đừng cùng nàng nói chuyện, cứ như vậy nàng làm việc đã đủ chậm. Nhiên mực gật gật đầu, ngưỡng mặt hỏi mất táo đâu. Ngô bà tử đem giấy bao mất táo đưa cho hắn, hắn không vội vã hướng trong miệng tắc, phùng liền hướng tuyên bảo kia phòng đi. Mười tháng đại tuyên bảo vẫn là thực lười, dạy hắn đứng thẳng dạy hắn đi đường hắn là sẽ đi theo học. Người không đi xảo hắn có thể nằm chỗ đó một ngày. Đều không chê nhàm chán, nhiên mực phùng mứt táo quá khứ thời điểm, tuyên bảo bị khương mật ôm ra tiểu giường. Hắn ngồi ở trên giường đất, nghe được cạnh cửa có tiếng vang hắn liền quay đầu hướng cạnh cửa xem. Ánh mắt từ xa tới gần đi theo hắn ca nhiên mực. Nhiên mực chạy chậm lại đây đem mứt táo đặt ở tuyên bảo trước mặt. Nãi cấp, ăn rất ngon, đệ đệ có nghĩ ăn." Khương Mật đang muốn nói hắn, "Chính ngươi ăn phải, còn Đậu Tiểu Nhân liền nghe thấy tuyên bảo trong miệng thoát ra cái, "Ăn." Cái này Khương Mật bất chấp nói Nghiên Mực, nàng quay đầu lại nhìn ngồi ở trên giường đất trắng nõn béo hoa Tuyên bảo là nói chuyện, lại nói một tiếng, Tuyên bảo cặp kia mắt đen lúng liếm nhìn chằm chằm Khương Mật. "Không mở miệng, nương xem ta, ta tới." Nghiên Mực ngồi ở đệ đệ bên người. Dùng hai cái đầu ngón tay nhéo mất táo. Phóng tới đệ đệ bên miệng. Tuyên bảo ngửi được ngọt mùi hương nhi Hắn cái mũi nhỏ giật giật. Đầu đi theo đi phía trước khuyên muốn đi liếm. Hắn cả ý xấu đem tay đi phía trước rũi. Tuyên bảo muốn cùng. nhiên mực lại hướng lên trên một lấy. Làm hắn xem tới được ăn không đến. Vốn dĩ cho rằng đệ đệ nên sinh khí. Nên rũi tay đánh hắn xảo muốn ăn. Kết quả Tuyên bảo nhìn chằm chằm kia viên mất táo nhìn trong chốc lát. Ở rưỡi tay đi đủ cùng không đi đủ chi gian do dự một chút. Từ bỏ, Nhiên Mực không thể tin được trừng mắt hắn. Hắn vô tội nhìn Nhiên Mực, Khương Mật vèo cười, nàng vươn ra ngón tay khẽ chạm một chút như từ mặt béo phì trứng. Tuyên bảo ngươi nói cay ăn, nương liền cho ngươi liếm hai khẩu, ăn, hắn nói xong. Khương Mật nhìn về phía Nhiên Mực, Nhiên Mực rưỡi tay đem mứt táo để đi lên cho hắn liếm kia phía trên vị ngọt mi. Nhi. Nhiên Mực trên tay cầm mứt táo. Trong miệng còn ở thờ dài, cũng không biết đệ đệ giống ai. Hắn thật lười, cũng không biết ngươi giống ai. Quỷ tinh quỷ tinh, lúc sau mô bà tử cũng nghe nói tuyên bảo mở miệng. Chờ vệ thành trở về, còn gấp không chờ nổi chia sẻ tin tức này. Vệ thành cơ hồ bỏ lỡ nghiên mực trưởng thành giai đoạn. Hắn kỳ thật không rõ lắm cụ thể khi nào nên nói lời nói. Khi nào có thể đi đường, nghe nói đều là một tuổi trước sau. Còn buồn bực đâu, không phải mới 10 tháng đại. Như thế nào liền sẽ nói chuyện, mới nói một chữ, không thể xưng là có thể nói. Ta nhớ rõ nghiên mực lớn như vậy thời điểm cũng sẽ nói muốn. Ta bừng canh chứng hắn liền phải, lại nói tiếp lại có hai tháng tuyên bảo nên mãn tuổi. Nghiên mực mãn tuổi thời điểm ta cùng mật nương không ở nhà. Không chọn đồ vật đoán tương lai đi. Ngô bà tử nói là không chào, ở nông thôn địa phương cũng không có gì quý giá đồ vật cho hắn chào. Quay đầu lại cấp tuyên bảo chào một chút. Hành a, Xem kia lười oa có thể chào cái gì. chương 109. Màn đêm buông xuống vệ thành cùng Khương Mật kề tai nói nhỏ. Hỏi nàng buổi sáng sao lại thế này. Khương Mật vừa rồi cùng hắn thân thiết một hồi. Có chút mệt nhọc. Liền ỉ ở nam nhân trong lòng ngực nhắm hai mắt hỏi. Cái gì. Thanh âm kia kẹp buồn ngủ. Vệ thành nghe xong không tính toán nháo nàng. Tưởng hống nàng ngủ. Khương mật còn mở mắt ra, hỏi ngươi đâu, vệ thành ở nàng bên lỗ tai cọ cọ, ta nói trong nhà cái kia nha hoàn, nàng buổi sáng không phải tặng nước ấm tới đông xương phòng. Ta chú ý tới nàng buôn chậu lúc sau chuẩn bị muốn đi ra ngoài, trần chờ lúc sau lấy cớ cho ngươi trải đầu lưu lại. Vệ thành đè thấp thanh âm nghe đặc biệt thôi miên, hắn vừa nói lời nói khương mật liền tưởng nhắm mắt, tại đây loại thời điểm muốn bảo trì thanh tỉnh không cho chính mình ngủ qua đi có vẻ phá lệ khó. Nàng dùng cơ hồ liền phải bãi công đầu óc nghĩ nghĩ. Đem sau lại sự cùng nam nhân nói một lần. Nàng khen ta tóc đen bóng. Người đẹp, nói ta giống thiên tiên. Lại nói ta son phấn thiếu. Ta nói cho nàng thiên tiên đều không cần cái này. Vệ thành câu môi cười một chút. Hỏi còn có đâu? Không có. Vốn dĩ khả năng có. Làm thiên tiên nghẹn chứ. Khương mật nói xong mơ mơ màng màng mở mắt ra. Nhìn chằm chằm vệ thành nhìn một hồi. Làm sao vậy? tướng công ngươi hỏi xong sao? ta muốn ngủ, không có việc gì, ngủ đi. khương mật dựa vào hắn ngủ đi qua. vệ thành buồn ngủ tới vãn điểm, hắn còn nằm cân nhắc một lát. kim hoàn vừa lại đây, trước mắt còn ở thích chứng vệ ra hoàn cảnh, trước mắt rất an phận, tạm thời nhìn không ra cái gì. lúc sau hôm nay lại đến phiên vệ thành tiến công đi làm việc. hắn tiến mai phương trai thời điểm vừa lúc có cung nữ phụng trà tới. thái giám tổng quản tiếp, đưa đến ngự tiền. Vệ thành vào cửa khi gặp được này mà nhìn nhiều liếc mắt một cái, hoàng đế liền chú ý tới, đãi người không liên quan tất cả đều lui ra, hoàng đế hỏi hắn đang xem cái gì, vệ thành lắc đầu, nói không có. Chẫm chú ý tới, người tiến vào khi nhìn nhiều đông châu liếc mắt một cái. Đông châu chính là vừa rồi phụng trà tới cung nữ, ở ngự tiền hầu hạ đã nhiều năm, hoàng đế hỏi hắn đông châu có cái gì không đúng, hồi hoàng thượng lời nói, không có không đúng kia chấm liền càng tò mò, người rốt cuộc đang xem cái gì, vệ thành căn bản không giống không kiến thức người nhà quê. thì đình thời điểm hắn liền rất trầm ổn, lần đầu tiên tiến công lại không đồ vật loạn xem, lên làm hầu đọc lúc sau cũng thực vững chắc, tiến công rất nhiều hồi chưa từng phạm quá kiên kỵ, người này không tham dục cũng không sắc tâm, không duyên cớ vô cớ sẽ không nhiều xem kia mắt, sự tình bị vạch trần, vệ thành bất đắc dĩ cười một chút, nói, vi thần nhớ tới trong nhà sự. Đi rồi một lát thần, khiến cho hoàng thượng đã nhìn ra, Nga, Đông Châu giống nhà người ai, thật cũng không phải, lông gà vò tỏi chuyện nhỏ vốn không nên bắt được hoàng thượng trước mặt tới giảng. Ngài có hứng thú nói, vi thần từ đầu nói lên, càn nguyên đế uống lên khẩu trà nóng, làm hắn nói. Vệ thành liền từ hắn thăng từ ngũ phẩm hầu đọc học sĩ nói về. Nói thăng quan về sau bà con tròm xóm bao gồm hàn lâm viện đồng liêu đều có cùng hắn chúc mừng. Này trong đó hơn phân nửa là miệng chúc mừng, cũng có bị lễ mọn trong đó quý hàn lâm kia phân lễ tương đối đặc thù. Quý đại nhân có lẽ nghe nói vi thần trong nhà không đắc dụng người. Tặng hai cái sẽ hầu hạ nha hoàn lại đây. Vi thần khi đó người không ở, ra mẫu nói quý gia đại quản sự thịnh tình một mảnh nàng quyền cự không xong. Liền ý tư ý tư thu một cái, vi thần trong nhà vốn dĩ thỉnh cái hỗ trợ làm sống kêu thúy cô. Nghe nói đưa tới nha hoàn có khả năng thật sự, gia mẫu đem Thúy cô từ muốn đem trong nhà những cái đó sống đều giao cho nha hoàn đi làm. Trước sau bất quá nửa ngày, Vi thần hạ nha về đến nhà đã bị mẫu thân gọi vào một bên. Mẫu thân hỏi, "Tam lang ngươi là đắc tội với người, ngươi đồng Liêu ngại nhà ta nhật tử quá hảo quá, tìm phiền toái tới." Mẫu thân nói, "Quý đại nhân hảo tâm đưa đi nha hoàn cái gì đều không biết. Giáo nàng làm việc thật sự khiến người mệt mỏi." Hoàng đế còn không có lĩnh ngộ đến mấu chốt, nghĩ đưa ma ma cùng nha hoàn không ở số ít, có thể lấy đến ra tay tóm lại đến làm việc ổn thỏa. Nào có đưa đi cho người ta thêm phiền này vừa nói. Hoàng đế liền hỏi hắn, quý gia dậy dỗ ra tới nha hoàn thực sự có như vậy kỳ cục. Vi thần cho rằng, quái không kia nha hoàn, vẫn là lệnh đường vấn đề không thành, cũng quái không về nhà mẫu. Đừng úp úp mở mở, người nói thẳng, vệ thành quy quy củ củ chạm chỗ đó nói, đưa nha hoàn tới chính là quý phụ quản sự. Kia quản sự người đối diện mẫu nói, hắn mang đến này nha hoàn có khả năng thật sự bảo đảm đem người hầu hạ đến thỏa đáng, còn nói chỉ cần có nàng, lão thái thái hướng chỗ đó ngồi xuống cái gì đều không cần nhọc lòng. Gia mẫu liền hiểu lầm. Vi thần bởi vì xuất thân kém, này một đường kỳ thật cũng không thuận lợi, ban đầu gặp được quá không ít chuyện, cũng ta ngộ quá hãm hại. Cho nên mẫu thân đối người ngoài phòng bị tâm trọng Hiện giờ vi thần lãnh bổng lộc cầm thường bạc sinh hoạt đã thập phần dư giả Nàng lão nhân ra vẫn là không muốn trong nhà nhiều ra người không liên quan Sợ chi nhân chi diện bất chi tâm Từ trước ở vi thần trong nhà hỗ trợ Thúy cô chỉ là đến canh giờ lại đây làm sống Làm xong lấy tiền liền đi Hiện tại tới nha hoàn Mẫu thân liền đem trong nhà những cái đó sống giao thác cho nàng Tỉ như thần khởi nấu nước nhóm lửa nấu cơm soát nồi rửa chén xoa cất đái bố rửa sạch cái bô. Hoàng đế, vệ ra này lão thái thái thật là quỷ tài. Hoàng đế dương mắt đi xem vệ thành biểu tình. Xem trên mặt hắn liền viết thảm không nỡ nhìn. Mẫu thân nàng chưa từng từng vào nhà cao cửa rộng đại viện. Chỉ biết nha hoàn là giúp đỡ làm việc hầu hạ người. Không biết nha hoàn cũng có thể phân cái ba bảy loài. Vi thần trở về liền phát hiện náo loạn hiểu lầm làm kia nha hoàn hồi quý phủ đi nói đuổi minh sẽ cùng quý đại nhân giải thích làm nàng an tâm nàng không muốn đi vì thần cũng cùng trong nhà thuyết minh lệnh các nàng minh bạch này nha hoàn từ trước không trải qua việc nặng mẫu thân nói nàng phải đi không ngăn cản phu nhân nói muốn lưu lại phải ấn vệ gia quy củ tới đều là ở nông thôn xuất thân không cần phải người khác hầu hạ thay quần áo trải đầu niết vai đấm chân trong nhà cũng chỉ yêu cầu làm việc nặng. Còn nói tổng không thể chủ nhân ra đi nhóm lửa nấu cơm làm tốt làm nha hoàn bưng huy đến bên miệng ăn. Hoàng đế, vệ thành này phu nhân cũng là quỷ tài một cái. Loại sự tình này, quả thực nghe thương tâm thấy giả rơi lệ. Kia nha hoàn đi nhà ngươi đã bao lâu? Có hai ba ngày, khỏe mạnh không? Kiện không kiện không rõ ràng lắm. Người còn ở, mẫu thân thường lui tới luôn chê nhật từ nhàm chán. Hai ngày này nhưng thật ra tinh thần. Mão đủ kính thưởng đem quý đại nhân đưa tới kia nha hoàn giáo thành trong ngoài một phen cháo có khả năng người. Vi thần nhìn đến ngựa tiền hầu hà công nhân nhớ tới này ra. Cần nhắc nếu không phải nên cùng quý đại nhân chào hỏi một cái. Vệ thành mãn hàm chờ mong nhìn càn nguyên đế. Như là tưởng thỉnh hắn hỗ trợ quyết định dường như. Cái này vội càn nguyên đế không giúp được. Hắn còn làm vệ thành nghĩ thoáng chút. Không cần trột già cũng không cần ái náy. Người nói sẽ cùng quý gia giải thích khiến nàng trở về, nàng không trở về, chẳng lẽ còn có thể là sợ hãi cũ chủ trách tội? Quý Hàn Lâm cũng không phải khắc nghiệt người, kia nàng vì sao không muốn đi? đi chậm xem này nha hoàn liền không phải cái tốt, nàng là nhìn ra ngươi tiền đồ hảo, muốn mượn gần người hầu hà cơ hội câu dẫn ngươi, nàng tưởng thoát tiện tịch xoay người làm quan gia thiếp thất, nhìn ra được tới càn nguyên đế là bị câu dẫn nhiều, lại nói tiếp quả thực đạo lý rõ ràng. Hắn một cái đương hoàng đế hiện thân thuyết pháp cấp thần tử phân tích một đợt. Kết luận là này nha hoàn tham vinh mộ lợi không phải người tốt. Làm vệ thành chú ý điểm, nếu không đương không thấy được nàng, nhìn không được liền đem người ném hồi quý gia nhà mình dạy ra nô tài nên hắn bản thân tiêu thụ. Hoàng thượng hiểu biết chính xác, vì thần thụ giáo, vệ thành như vậy vừa chắp tay, càn nguyên đế mới ý thức được hắn nói nhiều, chấm nói này đó ái khanh trong lòng hiểu rõ liền hào. Chớ có nói cấp người thứ ba nghe, vi thần minh bạch, từ kim hoàn đến vệ ra tới ngày đầu tiên, vệ thành liền kế hoạch đã cho cái minh lộ, đến làm hoàng thượng biết đồng lưu cho hắn tặng người, chẳng sợ trước mắt hoàng thượng còn không thể tưởng được người này là chịu người có tâm sử dụng thượng nhà hắn tới. Ít nhất cho hắn biết có như vậy chuyện này, để phòng mặt sau sinh ra hiểu lầm. Hắn muốn nói chuyện này, lại không thể nói thẳng quý đại nhân cho ta tặng người ta hoài nghi hắn động cơ không tốt liền nghĩ đem trong nhà kia ra đương chê cười giảng, xem Đông Châu kia liếc mắt một cái cũng là ý định. Cũng may hết thảy đều thực thuận lời, vội xong chính sự ra cung đi lúc sau, vệ thành còn may mắn gặp gỡ Quý Hàn Lâm, xem hắn sắc mặt do dự, dường như có chuyện muốn nói. Quý Hàn Lâm chủ động hỏi, chất vấn nói là đưa đi nha hoàn không hiểu chuyện cấp trong phủ thêm phiền. Hỏi ra lời này thời điểm, Quý Hàn Lâm không thể tưởng được hắn sẽ được đến khẳng định trả lời liền nghe thấy vệ thành nói nếu không quý đại nhân vẫn là đem người mang về đi sao lại thế này vãn sinh đã nhìn ra kia kim hoàn là đại nhân trong phủ thể diện nha hoàn loại này nha hoàn không phải tùy tiện là có thể mua được cần phải lo lắng dạy dỗ nàng ở ta trong phủ đại tài tiểu dụng gia mẫu không thói quen có người một tất cũng không rời hầu hạ lấy nàng cũng bất quá thô sử vãn sinh chỉ sợ đạp hư đại nhân tâm ý Cũng sợ những cái đó việc nặng đạp hư người. Quý hàn lâm trong lòng một nghẹn. Tầm thường đi lễ đều không có nói tùy tiện lui. Càng miễn bàn người là quốc trượng an bài. Nói là từ hắn trong phủ ra tới. Thực tế cũng chính là truyền cái tay. Thật vất vả đưa quá khứ người. Không thể chia dễ dàng mang đi. Nghĩ đến còn không phải là từ bên người chuyển thành thô sử. Quản kia lão thái thái như thế nào sử. Chỉ cần có thể đem người lưu tại vệ ra là được. Nghe nói này nha hoàn là cái cơ linh. Nàng phụng mệnh đi vệ gia tổng nên bản thân ngẫm lại triệt nhi. Quý Hàn Lâm như vậy một cân nhắc, liền nói cho hắn, nha hoàn đưa ra đi liền không có lui về đạo lý. Nàng từ trước chưa làm qua những cái đó sống cũng không quan trọng. Học tổng có thể làm lệnh đường vừa lòng, lệnh đường như thế nào an bài nàng đều hảo, đó là chủ nhân gia để mắt nàng, là nàng phúc khí, làm nha hoàn nào có bắt bẻ chủ tử đạo lý. Khương Mật trong mộng đầu chỉ có Hàn Lâm viện đồng Liêu Tạng người. Không có quốc trưởng an bài, vệ thành vốn dĩ không biết, hiện tại hắn cảm thấy ra mưu nỉ. Vừa rồi kia một cái chớp mắt quý hàn lâm phản ứng không đúng lắm. Việc này thoạt nhìn còn không đơn giản, đưa nàng lại đây đại quản sự nói kia nha hoàn là quý phu nhân trước mặt thể diện người. Việc này ngài không cần cùng phu nhân thương lượng nhìn xem. Vệ thành nửa thử hỏi một câu, đưa tới quý hàn lâm cười ha ha, nói còn không phải là cái nha hoàn, nào dùng đến thông báo. Hắn ý vị thâm trường nhìn vệ thành liếc mắt một cái. Lấy người từng trải trường thi xin khuyên hắn đừng quá sùng nữ nhân. Để ý nàng cậy sùng mà kêu. Còn nói nam từ hán đại trưởng phu muốn lập được. Ngàn vạn không thể kêu phu nhân bắt chẹt. Nói ra đi mất mặt. chương 110, quý hàn lâm nói những lời này đó nhiều ít xác minh vệ thành trong lòng phỏng đoán. Hắn phía trước suy nghĩ quá. Muốn thật là bình thường đồng liêu thương hải. Hoặc là lo lắng hắn bay lên thế quá mãnh tưởng trước tiên đem người chết rớt. Dùng đến phí này kính, quý hàn lâm chiếm thượng vị, quan giai cao, hắn có thể dùng càng quang minh chính đại thủ đoạn khó xử người. Sẽ như vậy an bài tổng nên có mặt khác mục đích. Vừa lúc nói đến Kim Hoàn, hắn hơi chút thử một chút, thăm xong liền biết quý phụ quản sự cùng nương nói những cái đó tất cả đều là nói dối. Người này cùng quý phu nhân không có gì tương quan. Thậm chí đều không phải quý đại nhân chủ ý, kia sau lưng còn có người khác, đem đã đến tình báo chỉnh hợp nhau tới, vẫn là không có một cái thập phần rõ ràng chỉ hướng. Vệ thành cũng không tốn tâm tư đi đoán, dựa đoán không bằng dựa trở, loại này thời điểm đến xem ai trước kiềm chế không được. Lại nói tiếp, gần nhất trên triều đình gợn sóng cũng không nhỏ, quốc trưởng bên kia ý thức được hắn muốn nhẫn nại, không thể lại qua loa hành sự, nhưng nhẫn tự trên đầu chính là một cây đao. Cái này tự nhi từ trong miệng nhổ ra dễ dàng, làm lên khó, mọi việc chú ý cái một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm. Bất động cũng thế, nếu động, vậy nhất định phải đạt thành mục đích. Hoàng đế sẽ không bởi vì quốc trượng này đó thoái nhượng liền dơ cao đánh khẽ buông tha hắn. Trên triều đình động tác liên tiếp, càn nguyên 13 năm bắt đầu này mấy tháng đối quốc trượng một đảng thực không hiểu hảo. Hoàng đế muốn đoạt lại kia một đảng cầm trong tay quyền lực. Bọn họ sẽ tự giác tự nguyện giao ra. Đương nhiên sẽ không, những người này liên tiếp tới cửa xin giúp đỡ quốc trưởng Hỏi hắn như thế nào cho phải Quốc trưởng từ trừ tịch qua đi Thời gian dài như vậy không ngủ quá một hồi an ổn giấc. Này một đảng người tất cả đều trông cậy vào hắn Hắn trong lòng trang sự quá nhiều tam cơm cũng chưa ăn uống Ăn không ngon ngủ không hào thân thể liền suy sụp đến lợi hại Quốc trưởng số tuổi cùng vệ lão nhân không sai biệt lắm Đều là chi thiên mệnh chi năm. Hắn nơi nào ngao được, đặc biệt gần đoạn thời gian Hoàng thượng động tác liên tiếp. Hắn chống đỡ lên thập phần cố hết sức, một cái không khiêng lấy liền sinh bệnh nặng, nhất khí chính là Hoàng đế nghe nói lúc sau lập thức an bài tà hữu viện phán đồng thời tới cửa vì hắn bắt mạch. Nói vô luận như thế nào đều đến chữa khỏi, lại nói chính mình thường lui tới dựa vào quốc trượng quá nhiều. Đều đã quên hắn đã năm du 50 tuổi, cũng đến ngậm kẹo đùa cháu số tuổi. Còn nói may mắn quốc trượng nhận thấy được chính mình thân thể không hào chủ động từ quan. Nghỉ ngơi một hai tháng thân thể đều giống như vậy không xong. Nếu là không nghỉ ngơi kia còn phải, lời này thiếu chút nữa tức chết hoàng hậu nhà mẹ đẻ người. Đừng nhìn quốc trượng này số tuổi, năm đầu hắn còn ngảnh lãng thật sự, thái tử xảy ra chuyện trước khi hắn khí sắc cực hào. Xảy ra chuyện lúc sau cũng bất quá lực hiện mệt mỏi. Mới ngắn mùn mấy tháng. Tả hữu viện phán vừa nhìn thấy hắn thế nhưng suýt nữa không nhận ra tới. Đặc biệt quốc trượng người đang bệnh, nhìn một bộ tuổi già sức yếu gần đất xa trời chi tướng. Cùng năm đầu hắn căn bản không giống như là một người. Một phen mạch thân thể mất công lợi hại. Hắn không phải nơi nào không tốt, là nói không nên lời nơi nào hảo. Thế nào cũng phải hảo sinh điều dưỡng cái một hai năm. Như vậy sầu lo làm lụng vất vả đi xuống, chỉ sợ đoàn thọ. Viện phán đại nhân cũng đến Hoàng thượng trước mặt trở về lời nói. Hoàng thượng nói như thế nào? Hắn nói nếu như thế liền cùng quốc trượng nói rõ. Làm hắn không cần vướng bận triều đình thượng sự. Ngậm kẹo đùa cháu an hưởng lúc tuổi già đi. Cái này khẩu khí, cái này cách nói. Còn có cái gì không rõ? Là, vi thần minh bạch. Thái y viện bên kia đem nói thật sự rõ ràng. Tưởng trường thọ cần phải tĩnh dưỡng. Về sau lớn nhỏ sự đều đừng nhọc lòng. Học kia nhàn vân dã hạc là được rồi, còn nói cho hắn phu nhân, nói nếu là làm không được, còn giống phía trước như vậy mọi chuyện vướng bận ngày ngày lao tâm. Vậy tính bổ thân thể cũng khó nói còn có mấy năm. Dưới bầu trời này có rất nhiều không công bằng, lại có một chút là công bằng, thân thể đều đến chính người yêu quý. Không yêu quý mệnh cũng chỉ có như vậy trường, cái nào thần y tới cũng cứu không được, thái y lưu lại lời nói, hơn nữa khai phương thuốc. Cùng quốc trưởng trong nhà nói rõ ràng nên như thế nào sắc thuốc như thế nào phục. Lại cấp nói mấy hạng chú ý. Nói rõ muốn đi. Hắn ở thời điểm trong phủ những người đó còn ngạnh chống. Người ngoài vừa đi. Nữ quyến khóc thành một mảnh. Làm sao bây giờ? Vậy phải làm sao bây giờ à? Như từ còn không đến có thể một mình đảm đương một phía. Muốn hắn không nhọc lòng sao được. Nhưng nếu là tiếp tục làm lụng vất vả. Chiếu thai y cách nói liền không mấy năm hảo sống. Này hai con đường thông đều là huyền nhai, trụ cột ngã xuống, phía trước nhưng không phải chỉ còn lại có thuyệt lộ sao. Việc này vốn dĩ không ai cùng hoàng hậu nói. Hoàng hậu nhìn ra tới hoàng đế còn để ý hưng khánh. Nghe nói đi hiệt phương điện số lần không ít, nghĩ nàng muốn xoay người vẫn là đến đem hưng khánh hống trở về. Như vậy kế hoạch còn không có tới kịp làm cái gì. Liền nghe nói nàng nương đệ thẻ bài tiến công tới. phủ vừa thấy mặt, nàng nương liền bắt đầu mặt nước mắt. Hoàng hậu chạy nhanh ngồi qua đi, hỏi làm sao vậy, lại xảy ra chuyện gì, lão gia hắn, phụ thân như thế nào, đừng khóc, có việc nói xử, lão gia hắn ngã bệnh, thái y nói về sau lại không thể làm lụng vất vả. Không hào sinh điều dưỡng chỉ sợ thời gian vô nhiều, vậy phải làm sao bây giờ, làm sao bây giờ à, trong nhà nghĩ hoàng hậu người ở trong cung, biết đến tổng so với bọn hắn muốn nhiều, xem hướng gió cũng minh bạch. Muốn hỏi một chút nàng nói như thế nào? Hoàng hậu vừa nghe trợn tròn mắt. Ngài nói phụ thân bệnh nặng. Đây là chuyện khi nào? Vì sao không ai thông báo bổn cung? Nàng nương không trả lời. Biên mặt nước mắt biên nói. Cũng không biết là đi rồi cái gì vận xui. Năm đầu thái từ ra ngoài y muốn. Lão gia liền chịu rất lớn đả kích. Kia đoạn thời gian cũng chưa nghỉ ngơi tốt. Không ngừng ở thương nghị đối sách. Sau lại chính là trừ tịch đêm đó. Bọn họ bức cho lão gia từ quan. Đều từ quan những người đó còn không buông tha hắn, còn thượng cái chó má sổ con trạng cáo nhà ta. Bởi vì kia sổ con, dòng bên rất nhiều người chịu hình, bọn họ không trách thượng sổ con. Thiên tới quái dòng chính hộ không người ở, trong phủ không yên phận, triều đình thượng cũng có người đốt đốt thương bức. Gần nhất một tháng lão gia không có một đêm ngủ đến an ổn. Nằm xuống không bao lâu liền tỉnh, tỉnh liền đi thư phòng ngao, ngủ không tốt, ăn đến cũng không tốt. Mỗi ngày còn có người tới cửa tới tìm hắn Làm hắn quyết định Hắn gần nhất thường xuyên choáng váng đầu Ta nói đi thỉnh đại phu hắn còn không chuẩn Sợ người khác biết hắn không hào Hiện tại thái y nói muốn sống liền không thể nhọc lòng Muốn nhọc lòng mệnh liền không dài Nhưng làm sao bây giờ Hoàng hậu trên mặt một chút biểu tình cũng không có Nhìn là mộc Quá một hồi lâu mới nghe nàng nói Làm sao bây giờ Nghe thái y Bằng không còn có thể làm sao bây giờ lão ra mặc kệ sự, ca ca ngươi hắn đỉnh đến khởi sao? hắn sớm hay muộn phải làm ra, hắn cần thiết đỉnh lên. Hoàng hậu hiện tại rất sợ nàng cha không có, nàng cha không có cả nhà giữ đạo hiếu. Hoàng hậu là hoàng tộc người trong, nàng là không cần, nhưng cũng chưa từng nghe qua thân cha không có tiếp tục thị tầm. Hoàng hậu luôn mãi dặn dò, nói nàng cha nếu là quản không được chính mình, về sau có người tới cửa cũng đừng thông báo hắn. Trực tiếp làm ca ca đi gặp, mặc kệ nói như thế nào, trong phủ tuyệt không có thể lại truyền tin giữ. Nàng nương đáp ứng rồi, trở về còn cùng Nhi Tử thương lượng một chút, làm Nhi Tử ở lão tử kia đầu chịu quá quá nhiều giáo huấn. Ai không nghĩ chính mình đương ra, cứ như vậy, quốc trưởng bị bắt thanh nhàn xuống dưới, con của hắn thành trong phủ tân trụ cột. Này trụ cột vẫn là nộn một chút, căn bản đấu không lại hoàng đế, cả chiều văn võ đều nhìn ra hậu tộc sớm hay muộn song đời. Bị phái ra đi Kim Hoàn thượng không biết tình, nàng bị phái tới vệ gia thời điểm quốc trượng còn không có bị bệnh. Bị bệnh là ở kia lúc sau, Kim Hoàn cắn chặt răng ở thích chứng vệ gia sinh hoạt. Vì có thể lưu lại, vì xoay người, nàng mỗi ngày đều ở xoa xoa xoa tầy có cọ rửa rửa xoát. Sinh hoạt sao, tổng hội có như vậy hoặc là như vậy ngoài ý muốn. Kim Hoàn vừa tới thời điểm thiếu chút nữa hỏng mất, xem này toàn ra đều cảm thấy mặt mày khả ố tới vệ gia liền cùng rơi vào ma quật giống nhau, làm mô bà tử giáo huấn nhiều, nàng chậm rãi tìm kiếm ra tới. Nhà này lão thái thái chính là cái tầm mắt thấp đến đáng sợ ở nông thôn bà tử. Nàng thế nhưng không phải cố ý ở lăn lộn người, là thật sự cho rằng nha hoàn nên làm này đó. Kim Hoàn vốn dĩ trông cậy vào vệ Hàn Lâm cứu nàng. Nàng nghĩ thầm ở Ngự Tiền đi lại Hàn Lâm quan tổng nên minh bạch nô tài cũng phân ba bảy loại. Như vậy nghĩ Nàng cũng tới ra lấy lui vì tiến, tìm một cơ hội cùng vệ thành nói chính mình trước kia không làm này đó. Là bên người hầu hạ nha hoàn, hầu hạ thay quần áo điệp bị trải đầu thượng trang cái loại này. Nói lão thái thái an bài sống nàng trước kia chưa làm qua. Làm được không làm cho lão ra không nên trách tội. Lại nói nàng không lười biếng, sẽ hảo hảo học nếu là hoàng đế ở chỗ này đương trường là có thể dám kỹ nữ. Lẽ ra nha hoàn là thái thái quản. Lời này nên cùng thái thái nói, không duyên cớ vô cớ tìm tới trong phủ lão gia, kia không phải muốn cho lão gia biết ngươi đáng thương ngươi ủy khuất. Làm hắn vì ngươi làm chủ cho ngươi một lần nữa đổi cây sống. Kim Hoàn nói xong thật sự nhu nhược đáng thương nhìn vệ thành. Vệ thành nhất quán đều là không nhanh không chậm, ngữ khí đồng thực ôn hòa. Lúc này cũng là, hắn nghĩ nghĩ nói, mấy ngày trước đây ta cùng quý đại nhân nói, nói không dám đạp hư hắn trong phủ thể diện nha hoàn thỉnh hắn đem người mang về quý đại nhân không chịu nói đương nha hoàn nên nghe chủ tử an bài lại khó đương sự tử phân phó xuống dưới phải làm thỏa đáng còn nói không nghe lời nô tài đưa trở về hắn cũng sẽ không lưu tim hoàn nghe nhịn không được đánh cái dùng mình vệ thành còn cười cười nhà ta đế mỏng không dưỡng phế nhân người nếu thích cứng không được ta còn phải sầu thượng một sầu nguyện ý học liền rất hảo Chính là này đoạn ngắn gọn đối thoại làm Kim Hoàn đã chết tâm. Nàng không thể quay về, không thể quay về không nói nhà này không một người bình thường. Nàng thảm trạng thế nhưng không kích khởi bất luận kẻ nào đồng tình tâm. Nàng chẳng sợ không nhiều xinh đẹp, ít nhất tính tình nhu thuận, dáng người cũng hảo, người còn trẻ, nhà này thái thái đều hơn hai mươi. Sinh hai cái nhi tử, như thế nào cùng nàng cái này không phá thân hoàng hoa khuê nữ so. Cố tình lão ra mắt mù. Trừ bỏ thái thái phảng phất xem không tiến người khác, không thể quay về cũng đổi không được sống. Đường không thượng quan ra tiếp thất, chỉ có thể tiếp tục làm việc tốn sức, tính lên nàng ở vệ ra gia thời gian còn không dài. Cảm giác cánh tay thô, tay thô, trên mặt làn da cũng thô. Nhìn nơi nào còn có lúc trước Thủy Linh, nàng mỗi ngày đều ở làm việc tốn sức, làm xong về phòng nằm xuống liền nghĩ đến lúc trước. Lúc trước ăn ngon hảo xuyên không mệt người, trong lòng còn cảm thấy không đủ. Không nghĩ đương nô tài muốn làm chủ tử, hiện tại nàng lòng tràn đầy hâm mộ bị lui về ngân hoàn. hận không thể cùng ngân hoàn đổi một đổi. Nàng ở trong lòng ngại khổ ngại mệt thời điểm thúy cô còn lại đây một chuyến. Ném cấp vệ ra giặt đồ bao gồm xoa cất đái bố sống lúc sau. Trong nhà nàng túng quẫn không ít, muốn tìm cách cùng loại sống thực không dễ dàng. Xoa điểm cất đái bố nhiều nhẹ nhàng, xoa xong lượng lên là có thể lấy tiền chạy lấy người. Lão thái thái cấp đến không ít, người lại không giống nhà khác cáo mệnh ái ra ngoài, tốt như vậy sống cố tình khiến cho người đoạt, này trận thúy cô ở trong lòng mắng kim hoàn không biết nhiều ít hồi. Nàng riêng lại đây chính là muốn nhìn mới tới làm được như thế nào. Lại đây vừa thấy, liền nhịn không được, xem nàng như vậy liền không phải có thể làm việc, lão thái thái ngài vẫn làm mời ta, ta so nàng nhanh nhẹn nhiều, tẩy đến cũng sạch sẽ, ngô bà tử duỗi tay đem thúy cô kéo đến bên cạnh đi. Nói, người cho ta muốn nàng, đây là trên quan trường người cấp lão tam đưa, nhân ra quan đại, đưa nàng tới thời điểm nói được lại xuôi tai, ta có thể không thu, ta đây có phải hay không không thể lại trở về làm việc. Ngài không chuẩn bị mời ta, người cũng đừng nóng vội, nhìn nhìn lại, nàng ngày nào đó chọc ta ta để chân đem người bán. Đến lúc đó còn làm ngươi tới tẩy, lời này nghe còn thoải mái, Thúy cô cười một chút, đi ra ngoài lại nói Ngô bà tử tuy rằng là đem người kéo đến bên cạnh đi nói. Nàng thanh âm tịch thu nhiều ít, Kim Hoàn nghe xong vừa vặn, tay run lên thiếu chút nữa đem chậu đảo phiên. Này cả ngày nàng trong lòng liền suy nghĩ một sự kiện. Trên đời này như thế nào có thể có người xấu xa như vậy. Thật xào, Ngô bà tử cũng cân nhắc này nha hoàn lớn lên đoan đoan chính chính. Thiên không có hảo tâm, Đạp hư một bộ người lương thiện diện mạo. Trường 111, phía trước vội vàng thêm mẫu, sau lại vội vàng ăn Tết, quá xong năm trong nhà lại tới nửa cái sốt ruột nha hoàn. Làm ngô bà tử vốn dĩ bình bình đạm đạm sinh hoạt một chút đột nhiên xuất sắc lên. Chỗ tốt cũng có, nàng gần nhất không nhắc lại quá quê quán kia đầu, tưởng cũng nhớ không nổi vệ đại vệ nhị. Có chút đồ vật, người ngày ngày ngóng trông nó không tới, người không nghĩ nó đưa tới cửa tới. Hai tháng đuôi phùng trưởng quầy quen cửa quen nẻo lại đây. Ở cửa liền thấy ngồi sồm ngõ nhỏ cùng người ta nói lời nói vệ lão nhân. Tiếp đón một tiếng, vệ lão nhân khởi điểm còn không có nghĩ đến. Xem hắn lấy ra phong thư mới tinh thần lên. Đây là vừa rồi đưa tới cửa hàng. Ta coi trọng đầu viết chuyển giao cho ngài ra. Liền lấy lại đây, phiền toái ngươi, đi vào uống khẩu trà nóng. Vẫn là không được, cũng không phải ta bản thân cửa hàng. Còn phải đi cấp chủ nhân thủ. Không hảo ra tới lâu lắm. Phùng trưởng quẩy trong lòng môn thanh. Lúc này vệ thành người ở trong nha môn, đi vào cũng nói không nên lời, hắn không nhiều trì hoãn xoay người đi rồi, xem hắn ra ngõ nhỏ vệ lão nhân mới xoay người tiến sân đi. Đi vào liền thấy tò mò vọng lại đây nhiên mực, chạm nơi này làm gì, nhiên mực nhìn hắn ra cầm ở trong tay tin, bừng tỉnh đại ngộ, ta nghe được ra ở cùng người ta nói lời nói, là phùng trưởng quỷ sao, người phải gọi phùng lão thúc, ta lần trước giống như vậy kêu, hắn nói gánh không dậy nổi. Đó là khách khí lời nói Người thật đúng là sửa miệng a nhiên mực lúc này đầu óc còn tương đối thẳng Nếu không cũng sẽ không hồi hồi bị hắn tra kịch bản Trên cơ bản trừ bỏ vừa nghe liền rất giả lời nói dối Người nói cái gì hắn đều chịu nghe Hàm súc huyền chuyển lấy lui vì tiến bao gồm lời khách sáo hắn còn không phải thực hiểu Người giải thích lúc sau hắn nghe hiểu Nghe hiểu lúc sau cảm thấy đại nhân thật phiền toái Vệ lão nhân sửa đúng qua đi Hắn gật gật đầu tỏ vẻ nhớ kỹ. Hỏi, ra người lấy chính là quê quán tin. Người sao biết? Ăn tết thời điểm nghe nãi nói thật nhiều hồi. Mấy ngày nay chưa nói. nhiên mực nói chạy tới nhà bếp. Bái môn phương kêu đang ở trong coi ngô bà tử. Nãi à, quê quán gửi thư. Ngô bà tử nhìn tim hoàn liếc mắt một cái. Làm nàng tiếp theo làm việc. Bản thân ra nhà bếp. Ra tới vừa thấy lão nhân trong tay thật sự cầm phong thư. Nàng liền hỏi một câu. Hỏi có phải hay không lão đại lão nhị viết. Phùng trường quầy chỉ nói là cho nhà ta. Ta cũng không rõ ràng lắm. Lúc này Khương Mật từ trong phòng ra tới. Vừa đi vừa nói chuyện. phong thư thượng viết chữ như sao. Cha cho ta xem. Hiện giờ vệ thành chủ yếu là giáo nghiên mực đọc sách. Bọn họ học tập thời gian Khương Mật hơn phân nửa ở bồi tuyên bảo. Chờ đến ngày hôm sau nghiên mực ôn tập thời điểm. Khương Mật ở hắn bên cạnh xem. Giống như vậy học xong không ít tử. Ngẫm lại nhiên mực đọc sách cũng có 2-3 năm thời gian. Rất nhiều thường dùng tự bao gồm nhà mình những người này tên bọn họ đều sẽ nhận. Muốn xem tin khả năng xem không được đầy đủ, liền đoán mang mông tổng có thể biết được là ai đưa tới. Vệ phụ đem tin đưa tới khương mật trên tay, khương mật tiếp nhận tới, nhìn lướt qua, phong thư thượng chỉ viết giao cho ai, không ghi chú rõ là ai đưa. Nàng nhìn nhíu nhíu mày, nhiên mực sốt ruột, nương xem không rõ, cho ta xem ta sẽ tự nhi nhiều ta tới nhận khương mật liền ở hắn bên cạnh ngồi xổm xuống cho hắn nhận nhiên mực vừa thấy không viết nha chỉ nói làm phùng lão thúc truyền giao nhà ta cũng chưa nói là ai đưa mở ra nhìn xem sao đừng hủy đi phóng chỗ đó chờ cha ngươi trở về lại nói tả hiểu hai ngươi đều nhận không được đầy đủ đến lúc đó còn phải nghe tam lang đọc tin ta nói học nhanh lên mỗi ngày nhiều nhận chút tự cha ta hắn không chịu giáo Hắn chịu dậy ta liền nhận được toàn, Khương Mật từ trong tay hắn lấy quá tin, đưa cho bà bà, lúc này mới quay đầu lại đối nhiên mực nói. Nhẹ nhàng không được bao lâu, chờ ngươi lại lớn hơn một chút, mỗi ngày muốn học rất nhiều đồ vật, đến lúc đó nên cùng nương oán giận nghiên cứu học vấn khổ. Ta sẽ không, phải không? Xem Khương Mật không tin, nhiên mực còn nóng này, nói sẽ không nhất định sẽ không. Ta thích đọc sách, nói đến nơi này vệ lão nhân nhếch miệng cười. Nhưng thật ra so cha ngươi cường, cha ngươi liền không phải bởi vì thích đọc sách mới đọc. Hắn nghe người ta nói khoa cử mới có thể trở nên nổi bật. Không nghĩ vây ở ở nông thôn kia địa bàn thượng mới dùng tâm tư. Cái gì nghe người ta nói, còn không phải ta an bài người hù dọa hắn, bằng không hắn lúc ấy hoạt bát hiếu động sao ngồi được. Là, là người tìm người đi hù dọa, người còn dọa hù lão đại lão nhị kết quả thí dùng không có. Hai người bọn họ bồn bái. Vệ Thành còn không biết hắn lại bị thân cha mẹ ruột bóc đoàn. Nhị lão ở hồi ức qua đi, Nhiên Mực ở bên cạnh nghe được mùi ngon, nghe xong còn chưa đã thèm đâu. Buổi tối trở về, Nhiên Mực khó được như vậy nhiệt tình, túm hắn liền phải hướng đại sảnh đi, vừa đi vừa kêu nói cha đã trở lại. Tin đâu? Cái gì tin? Ban ngày thu được, nãy nói chờ ngươi trở về hủy đi. Quê quán kia đầu đưa tới. Đừng hỏi ta, không biết, cũng không cần hỏi. Nói mấy câu công phu ra hai vào nhà, lá thư kia liền gác ở trên bàn, vệ thành bước qua ngạch cửa đi vào liền thấy, hắn dịch cái ngồi đôn lại đây, duỗi tay muốn hủy đi, hủy đi tin thời điểm người trong nhà lục tục lại đây. Khương mật đều nghe được động tĩnh đem tuyên bảo ôm lại đây. Ngô bà tử chậm một chút, nàng thúc dục kim hoàn phao chén trà, bưng trà tới, vệ bạn thành trước đại khái nhìn lướt qua, xem tất cả lấy mọi lấy. người nhìn chằm chằm hắn, mới nói. Tin là đại ca nhị ca nhờ người viết, cha mẹ đều ngồi xuống đi, ta từ đầu đọc, hắn uống ngụm trà, đêm này phong thư đọc một lần, mở đầu nói năm trước liền phải truyền tin tới, đi lễ huyện thời điểm quách tiến sĩ sớm đã rời nhà. Cũng không nghe nói quanh thân còn có những người khác muốn đi thi, tin liền không đưa ra đi, nói sai qua cha mẹ năm mươi trình thò cảm giác sâu sắc bất hiếu, cầu nhị lão thông cảm, nói bọn họ ở nông thôn sinh hoạt gian khổ. Muốn đệ phong thư ra tới cũng không phải dễ dàng như vậy. Tin còn nói đến 9 tháng gian bọn họ thu được gửi thư, liền chuẩn bị hồi một phong, Lâm thời có khác sự trì hoãn, xử lý tốt lúc sau hai cái bà nương trước sau hoài thượng. Nam nhân ra đi không khai, sau lại nghe nói quanh thân có cái lấy thượng nhất đẳng thú tài chuẩn bị học vệ thành lúc trước đi phủ học trạm vào vận khí. Bọn họ thác người này đem tin đưa tới phủ thành, làm hắn tìm người đưa ra đi. Trước sau còn hoa chút tiền, mặt sau giảng chính là bọn họ thượng kinh lúc sau trong nhà có chút cái gì đại sự. Đại phòng mau đàn người thông minh, đã sẽ nhận rất nhiều tử, trong nhà chuẩn bị đưa hắn đi chấn trên đọc, xuân sinh đi theo cũng muốn vỡ lòng. Đến nỗi nhị phòng, hổ hoa liền không phải thực thông suốt, bất quá cũng may lý thị lại sinh đăng khoa. Đăng khoa nhìn trắng nõn, sinh ra tựa như thư sinh, còn nói về đến nhà người nhiều, sợ trụ không khai. Bọn họ muốn dùng dùng một chút lão phòng, đặc biệt vệ thành kia gian, dọn đi vào ở không chuẩn có thể dính điểm không khí vui mừng. Như vậy mười mấy năm sau lại khảo ra cái tiến sĩ lão ra. Chờ vệ thành đọc xong, Khương mật hỏi hắn, nhị tẩu lại sinh đứa con trai kêu Đăng Khoa, tên này đặt tên cấp chất nhi áp lực quá lớn đi. Vệ thành xem xét ngồi ở một bên nhiên mực, nói còn hảo đi, Đăng Khoa cũng chính là Trung Tiến sĩ nhân mực ở từ trong bụng mẹ liền quyết định muốn khảo trạng nguyên. Trạng nguyên khó chút, bất quá giống cái này đặt tên. Vào học đường có lẽ phải bị tranh cãi. Nếu là thư đọc đến không như vậy hảo không chuẩn còn sẽ thành chê cười. Tên này lấy được thật sự quá lớn. Ngô bà tử nghe tên này cũng biểu môi. Chúng ta một phương phong tục sinh nhi tử đến lấy cái tiện danh. Danh nhi càng tiện nhân càng tốt mang. Trần Thị chính là cái không đáng tin cậy. Không thấy ra tới lý thị càng đến không được đang khoa đều lấy ra, nàng sao không trực tiếp kêu trạng nguyên cập đệ đâu, còn nhìn chằm chằm lão tam trụ qua kia phòng, có tâm cân nhắc này đó đường ngang ngõ tắt liền không nghĩ đem tâm tư dùng chính. Còn cùng ta tố khổ nói ở nông thôn sinh hoạt gian nan, muốn ta nói kinh thành mới gian nan, ở nông thôn nhiều tiêu giao tự tải, ai ra hắn còn không bằng đừng viết thư tới, thật là làm giận tới, khương mật đang muốn khuyên, nhiên mực từ ngồi đôn thượng trượt xuống dưới. Đi đến ngô bà tử bên cạnh cho nàng chụp bối, không tin tới thời điểm mỗi ngày mong, tin tới lại nói còn không bằng không thu đến, các người đại nhân thật là kỳ quái, ngô bà tử xem xét nghiên mực lếp mắt một cái, xem ở là ngoan tôn tử phân thượng không nói hắn, người tiểu nhân một cái không hiểu, về sau trưởng thành là có thể minh bạch, lời này ta đều nghe xong đã nhiều năm, gì thời điểm mới tính lớn lên, xem hắn nghiêm trang ở phạm sầu, khương mật thiếu chút nữa không nhịn cười kia tin thượng viết đồ vật nàng nghe nhưng thật ra không đau không ngứa. Muốn còn ở nông thôn có lẽ còn sẽ tranh kiên nửa mẫu đất một gian phòng. Hiện tại lười đến tranh. Nam nhân đặt mình trong quan trường. Nàng nhọc lòng này đầu đều không kịp. Không nghĩ nhớ thương những cái đó lông gà vò tỏi. Khương mật ôm tuyên bảo đi ra ngoài. Làm kim hoàn chuẩn bị bãi cơm. Vệ thành đem tin điệp trở về. Cầm đi đặt ở tây xương thư phòng. Thu được này phong thư lúc sau không hai ngày. Vệ thành tuần giả ở nhà, giống nhau hôm nay hắn không nhọc lòng bên ngoài sự, đều dùng để bồi nghiên mực cùng tuyên bảo, giáo cái này đọc sách giáo cái kia đi đường, hôm nay cũng là giống nhau. Lập tức liền đến 3 tháng, kinh thành đã ở ấm lại, hai ngày này đều ra Thái Dương, mùa xuân Thái Dương cũng không phơi người, nướng cảm giác ấm áp dễ chịu, vệ thành đem thư phòng cửa sổ mở ra, đem nghiên mực bế lên ghế dựa đứng, dạy hắn để bút viết chữ. Hắn nghe được ngô thị ở tiếp đón Kim Hoàn, làm nàng đem đệm chăn ôm đi ra ngoài phơi, còn có mật nương, mật nương giống như nắm tuyên bảo ôn thanh tế ngữ hống hắn đi đường đâu. Nghe này đó vệ thành cảm giác trong lòng kiên định, hắn hơi chút có chút thất thần, bị nghiên mực khấp nhéo, ngươi không nhìn ta viết tự suy nghĩ gì nha, vệ thành một cúi đầu liền thấy trên giấy tràn đầy ngốc thô hắc. Ta nói vận dụng ngòi bút phải có lực không phải làm ngươi dùng sức hướng trên giấy sử. Không phải một cái ý tứ, tính, ta lại mang ngươi viết hai lần. Ngươi cẩn thận cảm giác một chút, phụ tử hai cây viết đến chính chuyên tâm. Lúc này đỉnh đầu cỗ kiệu vào ngõ nhỏ, nâng kiệu hỏi thăm tìm được vệ ra. Đến địa phương sau dừng lại cỗ kiệu thỉnh bên trong người ra tới. Ra tới chính là cái ăn mặc màu xanh đen cẩm y thanh niên. Nhìn so vệ thành hơi lớn một chút, người này quét mang ra cửa nô tài liếc mắt một cái. kia nô tài chạy nhanh tiến lên đi gõ cửa. Không bao lâu, viện môn liền khai, chạm bên trong chính là cái khô gầy lão thái thái. Thấy lão thái thái đồng thời, người này giống như chố mắt một chút. Quá một lát hắn mới hỏi, là vệ gia, vệ thành ở sao, xem hắn xuyên thành như vậy. Lại dám thẳng hô quan lão ra tên. Ngô bà tử đánh giá nhân thân phân không thấp, quay đầu lại liền phải gọi người. Chưa kịp, liền thấy vẻ mặt kinh ngạc con dâu. Khương mật đem dựa vào nàng trên đùi tuyên bảo bế lên tới. Đi theo cạnh cửa, cùng bà bà kề tay nói nhỏ, nương, ta xem hắn như thế nào như là tướng công cùng giới kia trạng nguyên. Ngô bà tử, nàng xua tay làm thức phụ nhi thối lui, nhìn bên ngoài người kia hỏi hắn, người kêu gì, họ nghiêm, nghiêm ốp. Con mẹ nó thật đúng là ngươi, ngươi chính là an bài người hãm hại chúng ta tam lang tưởng hư hắn thanh danh cái kia rùa đen vương bát đàn. Ta không thượng ngươi ra môn đi bát phân sao ngươi đường lão thái bà dễ khi dễ còn dám tìm tới môn tới. Ngô bà tử chỉ cần một mắng chửi người. Cách vách sân đều có thể nghe thấy. Vệ thành còn ở giáo nghiên mực viết chữ. Nghe thấy này thanh nhi hắn chấp bút tay run lên. Hắn theo sau liền buông lỏng tay. Làm nghiên mực bản thân viết. Nói ra đi một lát. Nghiên mực vừa nghe lời này. Từ ghế trên nhảy xuống dưới. Làm ngươi tiếp theo viết chữ. Xuống dưới làm gì? Ta nhìn xem. Xem gì, cũng không gì, chính là tò mò rùa đen vương bát đàn trường gì dạng. Chưa thấy qua đâu. chương 112, nghiêm Úc thỉnh vệ thành mượn một bước nói chuyện. Ngô bà tử nghĩ vậy là cái hư phôi. Lão đại không vui, lại tưởng tượng hắn riêng tìm tới môn tới hại người có phải hay không quá xuẩn chút. Đánh giá ra không được sự, liền không đi cản từ lão tam cùng hắn đến một bên đi. Trước sau cũng liền một chén trà nhỏ thời gian. Nghiêm úp thượng kiểu, từ hắn trong phủ nô tài nâng ra ngõ nhỏ, ngô bà tử chạm cửa xem xét trong chốc lát, chú ý tới đi ra ngoài lúc sau họ nghiêm còn nhấc lên kiểu mành quay đầu lại nhìn thoáng qua. Hắn xem vệ ra sân, ánh mắt vừa vặn cùng ngô bà tử đối thượng, ngô bà tử một cái nhịn không được, xì một tiếng khinh miệt, lão tam ngươi nói hắn tìm ngươi làm gì, có phải hay không chơi xấu tới, nương đừng nghĩ nhiều, không phải, người cùng hắn còn có cái gì giao tình không thành. Hắn nhàn rỗi không có việc gì riêng chạy nhà ta tới cùng người tán gẫu. Ngô bà tử hỏi, trong nhà những người khác cũng đều chiều hắn xem ra. Vệ thành cười nói, thật không có việc gì. Nghiêm ra tìm cái trời cao hoàng đế xa tin tức bế tắc địa phương cấp nghiêm Úc mưu cái chức. Hắn đi theo muốn đi địa phương thượng làm quan. Trước khi đi thượng cùng ta nói nói mấy câu. Ngô bà tử vẫn là không minh bạch, đừng nói nàng, nhiên mực khi biểu tình cũng quái quái. Đang muốn phun tàu nói ngươi lại không phải hắn thức phụ nhi. Hắn ra xa nhà cùng ngươi từ biệt. Lời nói chưa nói ra tới. Khương mật hỏi, nhận lỗi tới. Hỏi ra lời này thời điểm khương mật đều cảm giác muốn thật là như vậy cũng quá không biết xấu hổ. Kia lúc ấy không gặp hắn có bất luận cái gì tỏ vẻ. Qua đi đã bao lâu hiện tại biết nhận lỗi tới. Càng làm cho khương mật kinh ngạc chính là. Vệ thành lắc lắc đầu. Nói không phải, ngô bà tử, thế nhưng không phải niêm Úc thật là không nín được tưởng ở ra kinh phía trước thấy vệ thành một mặt. Hắn phạt nhìn giống như từ đầu năm khói mù chung đi ra. Người so ở Hàn Lâm viện thời điểm mảnh khảnh một ít. Tinh thần đầu còn hành, lại đây nói gì đó. Đa tạ vệ hầu đọc cho ta thượng một khóa, làm ta minh bạch cái gì gọi người không thể tướng mạo. Ta mắt mù, không thấy ra ngươi là Hoàng Thượng hộ rơi vào kết cục này cũng là xứng đáng. Này mấy tháng ta tổng suy nghĩ Hoàng thượng coi trọng ngươi cái gì. Hiện giờ nhìn ra chút. Hiện tại mãn kinh thành đại quan quý nhân đều biết Mai Phương Trai là Hoàng thượng nghị sự chỗ. Mà ngươi mới bất quá kẻ hèn từ ngũ phẩm. Lại là đương kim coi trọng mưu thần. Ngươi chờ đi Mai Phương Trai đi lại lúc sau đương kim động tác liên tiếp. Nhìn xem quốc trượng rơi vào cái này chàng. Ngươi đoán hắn có thể hay không buông tha ngươi. Nghiêm úc nói còn cười ra tới. Hắn nói ta chờ xem. Vệ thành ngươi đi lên con đường này, hoặc là vị cực nhân thần, hoặc là kết cục thê lương, làm không chết tử tế đều không có táng thân chỗ, ngươi có thể đi đến nào một bước, ta chờ xem, nói là tưởng cùng vệ thành tâm sự, kỳ thật đều là hắn đang nói. Chờ hắn nói đủ rồi nói xong vệ thành mới trở về một câu. Không tiễn, một đường đi hảo, ngô bà tử tổng hoài nghi họ nghiêm có mục đích, kỳ thật cũng không có gì mục đích. Chính là từ hàn lâm viện bị đuổi ra đi lúc sau trong lòng nghẹn khẩu khí. Hắn ở kinh thành đợi cũng vô ích chỗ. Trong nhà ở bên ngoài cho hắn mưu cái chức quan. Làm hắn đến địa phương đi lên đời. Năm đầu cái kia sự nháo đến lại đại cũng truyền không đến địa phương đi lên. Ở bên ngoài đãi mấy năm không chuẩn còn có xoay người cơ hội. Nghiêm Úc sắp tâm đích xác bất chính. Cũng biết đây là tốt nhất đường ra. Đồng ý xuống dưới. Chính là trước khi đi vô luận như thế nào đều nghĩ đến một chuyến vệ ra sân. Không có gì mục đích, liền phảng phất cùng vệ thành nói hai câu này lúc sau. Hắn trong lòng kia khẩu chọc khí có thể ra, nghẹn kia nói mấy câu nói ra lúc sau. Hắn đích xác thống khoái nhiều, vệ thành cũng rất thống khoái. Hắn nhưng tính đem gần nhất phát sinh vài món sự sâu lên tới. Phía trước liền cảm giác thăng quan kỳ quạc, đưa nha hoàn cũng kỳ quạc, liên hệ cái kia thời cơ. Sau lưng người nọ miêu tả sinh động, là quốc trưởng. Không dám nói chết, nhưng tám chín phần người là, điểm này vẫn là nghiêm úc chính miệng nói ra. Nghiêm úc nói trong kinh thành đại quan quý nhân đều biết hắn là vì hoàng thượng bày mưu tính kế. Lường trước quốc trưởng ăn bệnh thiếu máu lúc sau sẽ không bỏ qua hắn. Không sai chính là như vậy, có thể an bài thăng quan tặng người này vừa ra thân phận chỉ định không thấp thân phận cao hơn nữa gần nhất mới ở Hoàng đế trong tay ăn qua mệt không người khác. Lùi một bước nói, chẳng sợ thực sự có người khác hận hắn. Chỉ cần nghĩ đến quốc trượng nhất định sẽ làm điểm cái gì. Những người này cũng nên kiềm chế xuống dưới chờ quốc trượng động thủ. Là mặt khác đồng lưu an bài khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Nghĩ đến đây, vệ thành cười một tiếng. Hắn nhìn về phía mới vừa đem đệm chăn lượng ra tới Kim Hoàn. Kim Hoàn cũng phát hiện sau lưng một đạo tầm mắt nàng quay đầu lại phát hiện là vệ thành có chút ngượng ngùng hỏi lão gia có cái gì phân phó vừa rồi tới cửa người nọ ngươi nhận được sao tim hoàn lắc đầu tiếp theo lại nói nghe lão thái thái ý tứ trong lời nói phảng phất là lão gia cùng giới nghiêm trạng nguyên là hắn hắn nói xem ngươi có chút quen mắt tim hoàn trong lòng một đột có lẽ ở quý phủ gặp qua ta cũng là nói như vậy ta nói là lần trước thăng quan lúc sau quý đại nhân đưa tới Hỏi hắn là ở quý phủ gặp qua. Hắn nói giống như không phải. Kim Hoàn lúc này hô hấp đều là khẩn. Dũ tại bên người tay cũng lặng yên nắm lên tới. Vệ thành đem này phản ứng xem ở trong mắt. Nói, ta nghĩ ra cửa làm khách cũng không nên nhìn chằm chằm nhà người khác nha hoàn mãnh xem. Hắn vội vàng thoáng nhìn có lẽ nhớ lầm. Người làm việc đi thôi. Là, lão ra. Chẳng sợ vệ thành nói như vậy. Kim Hoàn vẫn là đem tâm đều nhắc tới cổ họng. Nàng biết này đó trạng nguyên xuất thân đều không kém. Sợ nghiêm ốc từ trước thật gặp qua nàng. Xem vệ thành giống như không để ở trong lòng. Nàng đều không xác định đây là thật không thèm để ý vẫn là giả vờ. Có phải hay không đã hoài nghi đến nàng. Sau lại làm việc thời điểm kim hoàn vẫn luôn ở trong lòng thoá mạ nghiêm ốc. Còn nói là trạng nguyên lang. Nhân phẩm kém liền tính. Thế nhưng thượng vội vàng tới người xấu ra sự. Đáng thương nghiêm ốc trở về này một đường đánh không biết nhiều ít hát si. Hắn ở cửa thời điểm đích xác nhìn đến Kim Hoàn, còn không phải là cái nha hoàn, nghiêm ốc không đem người để ở trong lòng. Từ đầu tới đuôi không nhắc tới quá, hắn bị vệ thành lợi dụng một đảo. Chuyện này cho Kim Hoàn rất lớn áp lực, nàng cảm thấy chính mình khả năng đã bại lộ, liền tưởng đem này tin tức truyền quay lại đi. Vệ thành cũng đoán được nàng sẽ có điều động tác, vốn đang không suy xét hảo nên như thế nào ứng đối. Lúc này, lại có người tảng phong thưa tới. Này phong thư cho hắn cung cấp ý nghĩ, bắt được này tin vệ thành liền về thư phòng đi nhìn. Hắn không giống lần trước giống nhau tiến đại sảnh đọc, bản thân xem xong khêu đèn ngao đến nửa đêm, sắp ngủ trước đem lá thư kia kẹp ở một sách trong sách. Kia thư bị hắn chồng ở vài quyển sách phía dưới, đêm đó đi vào giấc ngủ phía trước, vệ thành cùng Khương Mật nói thầm, nói nàng khả năng lại phải làm mộng, chờ đến lúc này Khương Mật đã có chút mệt nhọc, nghe được lời này bỗng nhiên một tinh thần. Nằm mơ, như thế nào biết ta phải làm mộng, đánh giá kia nha hoàn sắp kiềm chế không được, mấy ngày nay hẳn là sẽ hồi truyền tin tức cho nàng chủ nhân. Đi theo khả năng sẽ có chút động tĩnh, khương mật không minh bạch, gần nhất khá tốt a xem nàng đều dần dần ở thích chứng, làm việc so vừa tới thời điểm cũng nhanh nhẹn một ít. Là triều đình thượng có động tĩnh, vẫn là tướng công ngươi làm cái gì, ta cho nàng hạ cái bộ, nhìn xem đi, xem nàng thượng không thượng câu nghe vệ thành nói như vậy, khương mật là ôm làm ác mộng chuẩn bị ngủ. kết quả một đêm an ổn, tỉnh lại nàng còn nói đâu, nói vệ thành tiên đoán không chuẩn. tối hôm qua không có nằm mơ, không có làm mộng không phải sự tình tốt. người nháo đến ta sắp ngủ trước như vậy khẩn trương, nhắm mắt lại còn miên man suy nghĩ một đống đồ vật. kết quả uổng phí thần, còn không bằng thật mơ thấy điểm nhi gì đâu. nàng nói xong bản thân lại phi phi hai tiếng nói không tính. lời này không tính. Tuy rằng có chút tâm lý tranh lệch, có thể không nằm mơ vẫn là đừng làm hảo, vệ thành trước đi xuống thay quần áo, thu thập hảo theo thường lệ đi đối diện thư phòng, hắn qua đi không bao lâu, liền có dễ nghe đọc sách tiếng vang lên, thanh âm kia vang lên tới thời điểm Khương Mật đang ở điệp bỉ. Nghe này thanh nhi nàng động tác tạm dừng hạ, không biết có phải hay không ảo giác, tướng công tâm tình giống như không tồi, phu thê mấy năm ăn ý thật không phải cái, Khương Mật không nghe lầm. Vệ thành tâm tình đích xác thực hào, hôm qua nhi lá thư kia thực tế là quách tiến sĩ đại thật xa nhờ người đưa tới. Không trước mặt mọi người đọc tự nhiên là bởi vì tin nội dung cùng trong nhà những người khác không quan hệ. Bên trong liền nói một kiện quan trọng sự, nói hắn tam bảng tiến sĩ trở về đã mưu đến chức quan. Còn lại đều là thời trước cùng trường chi gian hàn huyên. Vệ thành liền lợi dụng này phong thư, hắn cấp thay đổi cái phong bì, lại ở tin thượng động một chút tay chân giấu đi ngụy trang thành mật tin bộ dáng Buổi sáng tiến tây sương thư phòng vừa thấy. Kia tin đã không thấy. Kim hoàn lá gan là thật đại. Lại hoặc là nàng sấn đêm sờ soạn đem tin bắt được tay lúc sau cũng đã thông qua ước định tốt phương thức đem nó đưa ra viện này. Căn bản không sợ xong việc điều tra. Vệ thành phát hiện tin ném. Hắn làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng đọc non nửa cái canh giờ thư. Dùng quá sớm thực liền ra cửa. Sau lại hai ngày vệ thành đang đợi. Chờ xem việc này còn có thể có cái gì kế tiếp. Kết quả nghe Hàn Lâm Viện Đồng Liêu nói nghiêm úc đã xảy ra chuyện Nhà hắn động quan hệ cho hắn mưu cái chức quan. Tuy rằng công văn còn không có xuống dưới. Vốn là nói định rồi nắm chắc sự tình. Hắn đi theo đều chuẩn bị đi tiền nhiệm. Kết quả nửa đường cho người ta thiệt hồ. Sự tình rào thất bại. Còn không ngừng. Liền ngày hôm sau, Thái Y vội vã đi quốc trượng trong phủ Lúc sau liền có tin tức nói quốc trượng không hào. Lúc này là thật không hào, nghe nói quốc trượng không biết sao động giận, trợn trắng mắt liền hôn mê bất tỉnh. lúc ấy nhìn thật không tốt, bọn họ chạy nhanh thỉnh Thái Y tới cửa, Thái Y nhưng thật ra đem người đánh thức, kết quả đảo còn không bằng không tình, hắn giống như trúng phong, miệng oai, nói không rõ lời nói cũng không xuống giường được, tới cửa tới Thái Y mặt trầm như nước, hỏi hắn người trong nhà như thế nào chăm sóc, không phải nói không thể nhọc lòng, hắn không những thao tâm còn động giận. Trong phủ người ta nói có người cấp lão gia tặng phong thư. Nhất định là kia tin có vấn đề. Bọn họ ở kia trong phòng tìm ra tin. Cầm lấy tới vừa thấy. Này căn bản là không phải cấp quốc trưởng. Xem kia mặt trên dùng xưng hô. Như là cùng trường bạn tốt viết cấp vệ hầu đọc. Này tin như thế nào sẽ ở quốc trưởng trong tay. Thả không truy cứu cái này. Bọn họ đem tin nội dung qua một lần. Tất cả đều là công đạo tình hình gần đây. Thăm hỏi đối phương. Hằng ngày hàn huyên nội dung nhìn không ra hắn là bị cái gì khí chứ trong phủ nữ quyến không rõ nội tình nói đi hỏi một chút quốc trưởng cắn răng nói ra cái không được kia thanh đều hàm hồ thật sự hắn run rẩy rũi tay làm phu nhân đem tin lấy tới nghe nói việc này người đều hồ đồ nói tốt làm quốc trưởng học kia nhàn vân dã hạc ở trong phủ tĩnh dưỡng như thế nào dưỡng một đoạn thời gian thế nhưng chúng gió hoàng đế nghe nói lúc sau thói quen tính hỏi vệ thành một câu hỏi hắn thấy thế nào Mới vừa hỏi xong, người tình thịt quỷ gối mai phương trai, chậm sớm nói qua không cần quỷ tới quỷ đi, có chuyện nói thẳng, hướng hoàng thượng thỉnh tội, này nói không hảo là vi thần làm hại. Hoàng đế thật không dự đoán được, hắn minh tư khổ tưởng trong chốc lát, vẫn là không rõ này như thế nào cùng vệ thành nhắc lên quan hệ. Hắn làm vệ thành đứng lên, từ đầu nói lên, nói rõ, hoàng thượng còn nhớ rõ vi thần lần trước nói qua. Thăng từ ngũ phẩm hầu đọc học sĩ lúc sau, quý đại nhân tặng cái nha hoàn tới. Có chuyện này, mấy ngày trước đây nha môn tuần hiu, cùng giới nghiêm trạng nguyên đột nhiên tới cửa, nói hắn muốn cùng vi thần nói chuyện phiếm vài câu. Nghe hắn nói những lời này đó, vi thần cảm thấy được trong kinh đã có không ít người biết Mai Phương trai không phải cái bình thường thư phòng. Lại nghĩ tới gần đoạn thời gian phát sinh đủ loại, vi thần không cấm hoài nghi nhà trên trung nha hoàn, liền lợi dụng nghiêm trạng nguyên trà chá nàng Vệ thành nói nhìn Hoàng đế liếc mắt một cái, Hoàng đế ý bảo hắn tiếp tục, hắn liền tiếp theo giảng chính mình là như thế nào chá. Chá xong phát hiện sự tình quả nhiên không đơn thuần, nghĩ đến nha hoàn lo lắng cho mình đã bại lộ hẳn là sẽ khẩn cấp liên lạc chủ tử sau lưng làm kia đầu cho nàng chỉ thị. Vệ thành đã đi xuống cái bộ, lấy bạn tốt gửi tới thưa từ Ngụy Trang thành mật tin. Làm bộ không biết tình làm nàng trộm đi, kia lúc sau không bao lâu. Nghiêm gia vì Nghiêm Úc mưu chức quan liền ném, mặt sau một ngày, quốc trượng trúng gió, còn có đồn đãi nói hắn là bị một phong thơ cấp khí đến. Bên ngoài người đều ở đoán là ai viết, kia tin thượng lại viết cái gì, tin tức lượng có điểm đài. Càn Nguyên đế cúi đầu suy nghĩ một lát, đem cốt truyện thuận xuống dưới lúc sau mới nói, ý của ngươi là, Quý Hàn Lâm là thái phó người, thái phó an bài hắn đưa nha hoàn cho ngươi. Ngươi làm ngươi trong phủ kia nha hoàn cho rằng nghiêm ốc hủy đi thân phận của nàng Nàng trộm ngươi tin, đêm này tin tức cùng tin cùng nhau đưa ra đi Kia lúc sau nghiêm ốc liền ném quan Thái phó giáo hấn qua hắn lúc sau lo lắng giải đọc ngươi kia phong mật tin Sau đó chúng gió, vệ thành có điểm ngượng ngùng Chạm một bên muốn nói lại thôi Hoàng đế nhìn ra hắn còn có giữ lại Làm hắn trực tiếp điểm, nói rõ Phi thần làm cục thời điểm cũng không xác định nha hoàn sau lưng chân chính chủ tử là ai tạo mật tin khi liền cùng kia đầu khai cái vui đùa hắn nếu là không phá giải ra tới nhìn chính là một phong bình thường thưa từ phá giải ra tới là bốn chữ người cái ngốc từ chương 113 vệ thành làm chuyện này thời điểm nghĩ khả năng sẽ đem kia đầu khí hư chúng gió là hắn trăm triệu không nghĩ tới Hắn nghĩ dục muốn làm này diệt vong tất đồng tiền này điên cuồng. Nghĩ khí điên rồi hảo, mất đi lý trí càng tốt, đường hắn không thể bình tĩnh tự hỏi rất nhiều sự liền dễ làm nhiều. Đúng là xuất phát từ phương diện này suy tính, hắn mới có thể ở sắp ngủ trước thông báo khương mật. Nói gần nhất khả năng phải làm mộng, kết quả thế nhưng không có. Nghe nói thức phụ nhi một đêm ngủ ngon, hắn còn tưởng rằng Kim Hoàn kiềm chế ở. Kết quả sự tình là hướng tới hắn tha thiết ước mơ phương hướng ở đi. Hắn này đầu chuyện gì không có. Kim hoàn một phong thơ đưa ra đi đem nàng chủ tử làm trúng gió. Thái y đi xem qua lúc sau đều thẳng lắc đầu. Chúng gió cái này bệnh. Không hảo chị A. Nếu nói tình huống không nghiêm trọng còn hảo. Hảo sinh điều dưỡng không chuẩn có thể có truyền hảo ngày đó. Xem hắn miệng oai Vừa nói lời nói khóe miệng thượng liền có nước bọt tràn ra. Nói không rõ vươn tới tay là run run người cũng chỉ có thể nằm trên giường căn bản hạ không được mà đừng nói tới một cái thái y chẳng sợ thái y viện trên dưới toàn tới rồi cũng không có cách liền cái này nghiêm trọng trình độ còn có bao nhiêu thời gian thật đến mặc cho số phận mệnh ngạnh có lẽ có thể kéo 2 năm nếu không đủ ngạnh ngày nào đó đều có khả năng buông tay tới cửa xem bệnh thái y hoàng đã chết rất nhiều bệnh bảo thủ trị liệu hảo không được muốn mạo hiểm nói Nguy hiểm cực đại, có thể thành đảo cũng có thể bác ra một đường sinh cơ. Không thành trực tiếp song đời. Thái y cấp các quý nhân chữa bệnh đều là như thế nào ổn thỏa như thế nào tới. Thà rằng hào chậm một chút, tuyệt không có thể có bất luận cái gì sơ suất. Hiện tại quốc trượng cái này tình huống kéo chỉ biết càng ngày càng tệ. Muốn chị lại không thể nào xuống tay. Hắn thân thể vốn dĩ liền kém. Tật xấu một đống, phía trước liền nói muốn hào sinh điều dưỡng. Không thể lại lao tâm lao lực. Lúc này mới bao lâu, hắn trúng gió, hắn là trúng gió, thái y người muốn điên rồi. Loại này tâm tình cần nguyên đế liền thể hội không đến. Nghe vệ thành nói xong lúc sau hắn mặt vô biểu tình ở đàng kia ngồi trong chốc lát. Thật sự không nhịn xuống, cười một tiếng, vì hoàng gia tôn nghiêm cùng với hoàng đế mặt mũi. Hắn tận lực nhịn xuống, cảm giác không sai biệt lắm điều chỉnh tốt dương mắt hướng vệ thành kia đầu vừa thấy. Phó, khụ này không trách ngươi. Vệ thành còn ấy náy đâu, nói, sớm biết rằng liền không nên khai cái kia vui đùa, thái phó là hoàng hậu nương nương phụ thân, bị vi thần bốn chữ khí đến chúng gió này thật sự là. Hắn nói lời này thời điểm càn nguyên đế bưng lên trà nóng uống một ngủ, vừa rồi nhẫn cười nhẫn đến khó chịu, trà nóng nhập hầu thoải mái nhiều, hắn bôm bát trà, làm vệ thành thua một chút, ở bên ngoài liền tính, người ở mai phương trai còn trang cái gì. Lần trước ngươi riêng nói lên trong phủ nha hoàn, có phải hay không đã nhận thấy được cái gì? Nói thật, là sợ chuyện này thông qua người khác miệng nhập hoàng thượng nhĩ. Sinh ra hiểu lầm, mới xử tâm cơ, mong rằng hoàng thượng khoan thứ, ngươi tưởng sự tình chu toàn làm việc cũng ổn thỏa. Này thực hảo, không có gì yêu cầu khoan thứ. Chậm lúc trước thuần túy đương việc vui nghe, thật cho rằng kia nha hoàn là tham quyền mộ lợi tưởng leo lên ngươi thoát khỏi tiện tịch. Không nghĩ thế nhưng là thái phó trong tay một viên quân cờ. May mà phát hiện đến sớm. Muốn thật làm nàng mai phục xuống dưới. Về sau chỉ sợ sẽ hư đại sự. Hoàng đế nói thập phần cảm khái. Nói vốn dĩ chỉ nghĩ đoạt lại trong tay hắn quyền lực. Không muốn hại hắn tánh mạng. Tiên hắn đem quyền thế xem đến so mệnh quan trọng. Lúc trước ăn giáo hấn còn chưa đủ. Dám mai phục quân cờ sách động phản kích. Đây là báo ứng. Thân là thần tử mơ ước ngôi vị hoàng đế báo ứng ngươi ra mai phương trai lúc sau đừng lại cùng những người khác nhắc tới việc này. Mặt sau một đoạn thời gian cẩn thận chút, chấm chỉ sợ bọn họ cho cùng rước dậu. Vệ thành trong lòng hiểu rõ, nghe nói quốc trượng không hào lúc sau hắn liền nhắc nhờ quá trong nhà. Nói gần nhất khả năng sẽ có động tác, làm nương nhìn chằm chằm khẩn kim hoàn lại nói cho thức phụ nhi làm nàng ngủ nhiều. Chờ vệ thành lui ra lúc sau, càn nguyên đế lại đem việc này cân nhắc một lần. Như vậy nghĩ đều vẫn là cảm giác thực khôi hài. Quốc trưởng lo lắng xếp vào cái đinh, đầu một hồi phát huy tác dụng, một phong thơ đưa ra đi mở ra bên trong tất cả đều là vô nghĩa. Hắn nhìn cảm giác không đối lo lắng cân nhắc thời gian lâu như vậy. Làm không hảo trước sau thử qua rất nhiều loại phá giải biện pháp. Cuối cùng đổi về bốn chữ, người canh ngốc từ, trong lúc nhất thời hoàng đế trong đầu tất cả đều là ngốc từ. Hắn như vậy nghĩ đều nhịn không được đau lòng quốc trưởng lại mang vào một chút, chuyện này nếu là chính mình làm, chúng gió có lẽ không đến mức, bệnh một hồi thực sự có khả năng. Vệ Thành thật sự quá làm giận, hoàng đế đều nhớ không rõ chính mình bao nhiêu lần cảm khái. Cảm khái hắn lúc trước ánh mắt hảo, từ 300 người chung liền chọn chung cái này nông gia con cháu. Khởi điểm cảm thấy hắn dám tưởng dám nói, quan sát một đoạn thời gian cảm thấy người này thật trầm ổn. Có thể nhẫn, không sợ chịu khổ. Hiện tại hắn lại có tân nhận thức, từ lúc này là có thể biết vệ thành xem đến xa nghĩ đến thâm tâm mắt nhiều. Việc này nghe buồn cười, muốn hoàn thành không phải đơn giản như vậy, đến đem các mặt đều tính kế đến mới có thể bằng vào khinh phiêu phiêu bốn chữ đem quốc trượng khí đến trúng gió. Kia chính là quốc trượng, mưa mưa gió gió vài thập niên, hắn cái gì không trải qua quá, vô số lần gian nan hiểm trở đều nhịn qua tới, cuối cùng thế nhưng thua tại vệ thành một phong thơ thượng. Nên nói như thế nào, cơ quan tính tấn, không dự đoán được nhân ngoại hữu nhân, lúc này hoàng đế rõ ràng cảm thấy được, mưu thần một cái, có thể địch thiên quân vạn mã. Ở mai phương trai hành tẩu những người đó, khắc đều còn hơi hiện non nớt, có thể một mình đảm đương một phía liền một cái vệ thành. Mỗi đến thời khắc mấu chốt hắn tổng có thể đứng ra tới. Không làm càn nguyên đế thất vọng quá, hoàng đế trong lòng nghĩ, Mỹ. Mỹ đủ rồi còn tìm tới thái y hỏi chuyện. Cẩn thận quan tâm quốc trượng tình huống, Thái Y nói thời điểm dốc hết sức đem trách nhiệm hướng quốc trượng chính mình trên đầu đầy. Một lòng muốn cho Hoàng thượng minh bạch sẽ trúng gió là hắn không vâng theo viện phán đại nhân dặn dò. Nói tốt làm nhàn vân dã hạc, lại không thể lao tâm lao lực, kết quả hắn so ban đầu càng quá mức, sẽ trúng gió là bởi vì thức giận quá đáng cấp hỏa công tâm. Vốn dĩ thân thể liền không tốt, số tuổi cũng ở đàng kia bãi, lúc này trúng gió. Hơn nữa tình huống còn rất nghiêm trọng. Này như thế nào chỉ Hoàng đế không quá khó xử thái y. Chỉ nói làm hắn tận tâm. Yêu cầu cái gì dược liệu thái phó trong nhà không có chỉ lo từ trong cung đi. Liền khiến người lui xuống. Thái y rời khỏi ngoài điện mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn vừa rồi phía sau lưng thượng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Sợ chị không hết muốn ném quan mũ. Cũng may Hoàng thượng Thánh Minh. Bởi vì việc này, quốc trượng trong phủ náo nhiệt. Thái y viện náo nhiệt. Ôn ninh cung gà bay chó sủa hoàng đế cười đến yết hầu phát ngứa. Đúng rồi, còn có nghiêm ốc, vốn dĩ chờ thụ mệnh công văn vừa đến hắn liền chuẩn bị ra kinh. Kết quả bởi vì đi vệ ra một chuyến, trở về không hai ngày sự tình thất bại. Nghiêm ốc thật vất vả mới từ năm đầu đà kích chung đi ra. Phấn chấn tinh thần chuẩn bị đi địa phương thượng từ đầu bắt đầu. Hắn nghĩ cha nói đúng. Trời cao hoàng đế xa có ai có thể biết được hắn hãm hại đồng liêu bị đuổi ra hàn lâm viện sự. Chẳng sợ bị người đã biết, ở hắn quản hạt dưới ai dám loạn truyền. Ở bên ngoài nhiều mấy năm trở về mọi người cũng đã quên lúc trước sự. Chỉ cần rời đi kinh thành hắn là có thể một lần nữa bắt đầu. Nghiêm úp đều gấp không chờ nổi muốn chạy. Hắn không bao giờ tưởng bị người nghị luận. Kết quả nói tốt sự còn có thể không tính. Hắn cha đi theo người hỏi thăm. Nhân ra nói là mặt trên ý tứ, hỏi hắn gần nhất có phải hay không đắc tội với người. Nghe được lời này, nghiêm ước trong đầu cũng chỉ có một cái danh nghi. Vệ thành, là hắn, nhất định là hắn, trừ hắn ở ngoài sẽ không có người khác. Nghiêm úc tức điên, ngồi hắn cái kia cỗ kiệu quen cửa quen nẻo đi vệ ra. Lúc này hắn tự mình đi chụp môn, biên chụp biên kêu, vệ thành ngươi ra tới. Ngươi ra tới cho ta nói rõ ràng, không nói rõ ràng ta cùng ngươi không để yên hắn là khí quá mức đều đã quên hôm nay cái không phải tuần hiu lúc này vệ thành người còn ở trong nha môn căn bản không trở về hắn ở bên ngoài không muốn sống chụp ngô bà tử nghe được tim đập đều nhanh hơn hỏa khí vừa lên qua lại thân tiến nhà bếp đi bưng bồn thủy ở vệ lão nhân mở cửa đồng thời hướng kia bên ngoài một bát ta nhi từ đại danh là ngươi kêu ngươi chụp gì hảo gia hỏa lại là ngươi cái vương bát đàn Lần trước lão nương dơ cao đánh khẽ thả ngươi một con ngựa. Ngươi còn dám tới, ngô bà tử đem bồn hướng nam nhân trong lòng ngực một tắc. Xoay người liền phải đi sao đại mộc cây gầy. Nhiêm úp vừa rồi làm nàng bát một thân thủy, càng khí. Cũng bất chấp chính mình là gia đình giàu có xuất thân là người đọc sách là trạng nguyên. Há mồm liền mắng lên. Người đàn bà đanh đá. Thật là người đàn bà đanh đá. Triều đình thế nhưng cho ngươi loại này người đàn bà đanh đá tặng phong cáo mạnh còn ngũ phẩm nghi nhân, ngươi xứng sao? cái này hảo, ngô bà tử liền mọc cây gậy đều lười đến tìm, đi ra phía trước chính là một ngụ nước bọt môi sao? ta phi ngươi vẻ mặt, ta nhi tử bản lĩnh đại, hoàng thượng cao hứng cấp lão thái thái ta phong cáo mệnh không phục a, không phục ngươi đăng văn cổ cáo ngự trạng đi a, làm hoàng thượng hủy bỏ ta ngũ phẩm nghi nhân tư cách. ngươi đi a, thấy lão thái thái ta không khách khí, điểm thỉnh an liền tính còn dám lớn nhỏ thanh ngươi mấy phẩm quan gì ngoạn ý nhi nghiêm úc tức chết rồi ta không cùng ngươi dây dưa ngươi làm vệ thành ra tới ta tới cửa tới hảo môn hảo ngữ cùng hắn từ biệt hắn thế nhưng sau lưng chơi xấu nghiêm úc nói xong liền có mềm mại giọng trẻ con vang lên ngươi ngốc tử đi tìm người không biết thượng nha môn đi kêu la cái gì mắng cái gì mắng người thanh âm lại tập thể cha cũng nghe không thấy người không ở nhà